Chương 871, Chó gà không tha. Người đăng, Linh HTT. Thái cực đạo đình thành lập kể cả Thái dịch, Thái thủy, Thái sơ cùng Thái tố tứ đại giới đều có người tới chúc mừng, ngoài chứ cái này tứ đại giới bên ngoài, một ít cái khác biên giới, cũng có cường giả tới chúc mừng. Thái cực đạo đình đệ nhất đảm nhận đạo quân làm địch cửu, hai đại hộ pháp theo thứ tự là tinh không đao tông phó tông chủ nhậm tế sát thần quần hà thánh đạo tông tông chủ phương kiếm tức. Trừ lần đó ra thập đại đình trụ trước dựng lên 5 vị. Theo thứ tự là đào hoa thần ổ ổ chủ bình giang sinh thiên đan Tông Tông chủ giải cổ Âu thái trận môn hách di tuế hàn cốc cốc chủ túc thiên thiên trọng khí thần đạo Tông Phất Du. Đồng thời thái cực đạo đình thành lập tu sĩ quân tu sĩ quân do hai đại hộ pháp cùng 10 vị đình trụ phân biệt dẫn đầu. Ngoài trừ địch cửu cùng số rất ít cường giả biết rõ thái cực giới còn thiếu khuyết chấn áp số mệnh pháp bảo âm dương thái cực đồ bên ngoài, đại đa số tu sĩ cũng cho rằng thái cực giới sắp sẽ cùng còn lại mấy giới giống nhau từ nay về sau một bước lên trời. Địch cửu trong nội tâm đã quyết định tốt rồi, chờ thái cực đạo đình thành lập về sau, hắn lập tức chạy về vòng sơn cấm địa mục đích đúng là vì hợp đạo. Hợp đạo về sau, địa phương hắn muốn đi chính là thất đạo giới. Âm dương thái cực đồ nhất định phải trở về, đây là thái cực giới chấn áp số mệnh tiên thiên bảo vật không thể lưu cho thương hội quyết. Địch đạo quân, thái tố trầm ngư cung ấn Nguyệt Su cầu kiến. Địch Cửu cùng mấy vị đạo đỉnh hộ pháp cùng với đình trụ vẫn còn chiêu đái còn lại biên giới đến chúc mừng cường giả lúc túc thiên thiên lại vội vàng tới đây nói ra. Địch Cửu khẽ nhíu mày, ấn Nguyệt Su đến cũng không phải cái đại sự gì, vì sao phải ở thời điểm này cầu kiến hắn. Lại nói Ấn Nguyệt Su cũng không phải không hiểu quy củ người A. Địch cửu vẫn còn nhíu mày nghi hoặc thời điểm Túc Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra Ấn Nguyệt Su nói là về phá hư đạo quân sự tình, nàng một đường chạy đến, chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Ta đi thấy nàng một chút A các vị mời ngồi tạm. Địch cửu đứng lên ôm thoáng một phát quyền, áy náy nói. Phá hư đạo quân sự tình, hắn hay là muốn đi gặp thoáng một phát. Tuy nhiên hắn không rõ vì sao phá hư đạo quân có chuyện không trực tiếp cho hắn tin tức mà là muốn ấn Nguyệt Xu mà nói. Địch cửu hiện tại là nhất giới đạo quân, lại là thái cực giới tinh không đao tông tông chủ. Hắn muốn đi ra ngoài có một số việc tự nhiên không có nhiều người nói cái gì. Ấn Nguyệt Xu bái kiến đạo quân. Địch cửu vừa đi ra khỏi đại điện, ngoài cửa Ấn Nguyệt Xu liền vội vàng kho người thi lễ. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, phá hư đạo quân sự tình, vì sao không trực tiếp đưa tin cho ta, mà là muốn ngươi tới mang tin. Ấn Nguyệt Su vội vàng nói, phá hư đạo quân lúc ấy không kịp phát tin tức liền trực tiếp tiến vào vọng sơn cấm địa ta một đường gấp đuổi, lúc này mới có thể vào hôm nay đi đến thái cực giới. Địch Cửu không mang theo nàng cùng đi, Ấn Nguyệt Su trong nội tâm nhiều ít vẫn còn có chút tiểu ủy khuất. Nàng tốt xấu là tới báo tin, địch Cửu thời điểm ra đi liên quan cũng không mang nàng. Địch cửu mơ hồ đã có một loại cảm giác xấu, hắn và phá hư đạo quân đã hẹn ở, chờ hắn chuyện bên này hoàn tất sau, hai người cùng một chỗ tiến vào vọng sơn cấm địa. Theo lý thuyết phá hư đạo quân không có đợi đến lúc hắn trở về lúc trước cũng sẽ không một người đi vọng sơn cấm địa đó à. Chính giữa chuyện gì xảy ra? Cụ thể là sự tình gì, ngươi nói cho ta nghe thoáng một phát. Địch Cửu nghĩ đến là chuyện gì mới khiến cho phá hư đạo quân buông tha cho giữa bọn họ ước định, một mình vọt vào vòng sơn cấm địa. Ấn Nguyệt Xu bằng tốc độ nhanh nói ra, ngươi vừa đi. Ăn tím quan mặt trắng tu sĩ tới nơi này. Hắn đến một lần, phá hư đạo quân cùng với hắn đánh nhau. Người nọ có thể cùng phá hư đạo quân đánh. Địch Cửu kinh hãi, nhưng hắn là rất rõ ràng phá hư đạo quân thực lực thậm chí so với hắn đều muốn mạnh mẽ một chút như vậy chút. Hắn chỉ là kiến thức phá hư đạo quân một chiêu, đó chính là hoang của phá hư chỉ. Hắn khẳng định phá hư đạo quân át chủ bài khẳng định không chỉ có phá hư chỉ, đây là giải thích lúc trước phá hư đạo quân cùng hắn đánh chính là thời điểm khả năng còn có điều giữ lại. Coi như là khó giữ được lưu, có thể cùng phá hư đạo quân đánh chính là người, cũng là không như bình thường. Ấn Nguyệt Xu gật đầu, đúng vậy, cái kia mặt trắng người rất mạnh rất mạnh thậm chí còn tại ngắn ngủi thời điểm áp chế phá hư đạo quân. Vừa lúc đó, cái kia mặt trắng nam tu nhìn thấy thiểm điện. Ông tốt địch cửu trở nên cảm giác được không ổn đứng lên. Thiểm điện là lai lịch gì hắn so với ai khác cũng rõ ràng, đó là côn bằng hậu rồi A. Hay là một cái biến chủng Quả nhiên ấn Nguyệt Xu tiếp tục nói, cái kia mặt trắng tu sĩ trông thấy thiểm điện sau, rõ ràng buông tha cho phá hư đạo quân tiền bối, mà là quay người đưa tay liền bắt ở thiểm điện, sau đó vọt vào vọng sơn cấm địa. Phá hư đạo quân trông thấy mặt trắng tu sĩ mang theo thiểm điện vọt vào vọng sơn cấm địa cơ hồ là cân nhắc đều không có cân nhắc, hãy theo vọt vào. Địch cửu sắc mặt rất là khó coi, hắn hiểu được phá hư đạo quân tại sao phải xông vào vọng sơn cấm địa. Cái kia tím quan mặt trắng tu sĩ tuyệt đối là phá hư đạo quân cửu nhân cũ, cửu nhân cũ gặp mặt cái kia tự nhiên là không chút lựa chọn đồng thủ. Kết quả thiểm điện lộ diện cái kia tím quan mặt trắng tu sĩ nhất định là nhận ra thiểm điện bước chân trực tiếp cầm lấy thiểm điện vọt vào vọng sơn cấm địa. Phá hư đạo quân cùng hắn đã hẹn ở cùng một chỗ tiến vào vọng sơn cấm địa, hiện tại hắn còn không có trở về, phá hư liền đem thiểm điện vứt bỏ, hiển nhiên là thẹn với hắn. Cho nên phá hư đạo quân đều muốn trước tiên đem thiểm điện cứu trở về đến, cũng liền đi theo vọt vào vọng sơn cấm địa. Đa tạ ngươi rồi. Địch cửu đối ấn Nguyệt Xu ôm quyền cảm tạ một câu, sau đó vội vã chạy về tân khách đại điện, đem chính mình nhất định phải ly khai một chuyến sự tình nói cho mọi người, đồng thời đem đạo đình sự tình gửi gắm cho hai gá hộ Pháp còn có năm vị đình chủ. Lại đem tinh hà đao tông sự tình giao cho nhậm tễ sát, lúc này mới vội vã rời đi thái cực giới. Trước khi rời đi hắn đã đem trận kỳ giao cho nhậm tế sát cùng phương kiếm tức thái cực giới chỉ cần xảy ra chuyện, không phải là bọn hắn có thể chống cự thời điểm trước tiên phong giới. Hắn trước khi đi, đem bốn miếng mũ phương kỳ lưu tại thái cực giới. Chỉ cần thái cực giới phong giới, coi như là bước thứ ba cường giả đã đến, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ mở ra thái cực giới. Thái cực giới bởi vì gần nhất đại sự quá nhiều, cho nên phi thường náo nhiệt. Bởi vì đại sự nhiều, lui tới, tu sĩ cũng nhiều, cũng tạo thành thái cực giới các loại giao lưu hội cùng đấu giá hội. Cũng may địch cửu tại Thái Cực Giới đã tạo dựng lên một bộ chế độ, bất luận kẻ nào muốn đi vào Thái Cực Giới đều phải tiến hành các loại không đồng dạng như vậy ra vào Ngọc Phù, dùng cái này với tư cách bằng chứng. Cho nên Thái Cực Giới lui tới tu sĩ mặc dù nhiều, ngược lại so với trước lộ ra càng thêm tự động. Nhưng hôm nay hai gá tu sĩ đi vào Thái Cực Giới hộ ngoài trận quảng trường thời điểm căn bản cũng không đi làm lý bất luận cái gì thân phần Ngọc Phù trực tiếp muốn xông vào Thái Cực Giới hộ trận. Mấy ngày nay là thái cực đạo đình thành lập lễ lớn, thái cực giới hộ trận lối vào thủ hộ tu sĩ là hai gá đạo nguyên cảnh cường giả. Lại để cho thái cực giới hư không quảng trường tu sĩ tức giận là, đương hai người này bị một gá thái cực đạo nguyên cảnh cường giả ngăn lại thời điểm cầm đầu tên thanh niên kia tu sĩ, căn bản nửa điểm nguyên do cũng không hỏi, đưa tay một cái tát liền đem một gá thủ hộ thái cực hộ trận đạo nguyên cảnh cường giả đập xiết, sau đó lại là một quyền oanh tài hộ trận trận môn phía trên. Nếu không phải cái này hồ trận là địch cửu một lần nữa bố trí qua chính là chỗ này một quyền thái cực giới hồ trận cũng sẽ bị nổ nát. Mặt khác tên kia đạo nguyên tu sĩ lúc này liền phát ra tin tức đồng thời ném ra mấy miếng trận kỳ khóa lại thái cực giới hồ trận cửa vào. Cơ hồ là người này đạo nguyên tu sĩ phát ra tin tức khóa lại thái cực giới hồ trận cửa vào đồng thời tên thanh niên kia lại là một quyền oanh đi qua. Đạo nguyên tu sĩ đồng dạng là liền năng lực phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị đối phương một quyền đuổi giết. Vẫn còn nghị sự trong đại điện ngồi nhậm tế sát đám người, trước tiên phải biết có người hai quyền đuổi giết hai gá thủ hộ đạo nguyên tu sĩ, lập tức đều là kinh hãi, đi theo sông về hồ trận lối vào. Thanh niên kia trông thấy hồ trận cửa vào rõ ràng bị vội vàng tầm đó khóa lại, tức giận đem hư không trên quảng trường mấy trăm tu sĩ đuổi giết, sau đó còn muốn oanh kích hộ trận. Ngược lại là tên lão già kia ngăn cản thanh niên tu sĩ động tác cũng không có đuổi theo giết trên quảng trường khắp nơi bỏ chạy tu sĩ, mà là chầm chầm vào thái cực giới hộ trận cửa vào cao giọng nói ra, bản thánh bối dĩ vu, đến từ cực bối thiên hải. Ta hy vọng các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn nhất mở ra hộ trận, bằng không mà nói, ta sẽ trực tiếp oanh phá hộ trận, chờ ta oanh phá hộ trận sau ta bối dĩ vu cam đoan, thái cực giới sẽ không còn có một cái con sâu cái kiến còn sống. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 872, Thái cực phong giới. Người đăng Lin HTT, Tranh thủ thời gian cho đạo quân đưa tin. Tại biết là cực bối thiên hải đến cường giả về sau. Hầu như hết thảy mọi người trước tiên nghĩ đến đúng là địch cửu. Lúc này ngoại trừ cho địch cửu phát tin tức bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Cực bối thiên hải đến trong hai người, lão già kia hiển nhiên là một cái bước thứ ba cường giả. Năm đó tạo hóa đại chiến về sau, tại đây một phương thế giới bước thứ ba cường giả, đó chính là vương giả vô địch tồn tại. Tuyệt đối không thể đưa tin, lập tức phong tỏa toàn bộ thái cực giới ngay tại nhầm tế sát chuẩn bị đưa tin cho địch cửu thời điểm, một cái đột ngột thanh âm đá cắt đứt nhầm tế sát đồng tác. Tất cả mọi người cho rằng cấp cho địch cửu đưa tin, đã có một người nói không nên cho địch cửu đưa tin. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở cái này nói không nên cho địch cửu đưa tin tu sĩ trên người đào hoa thần ổ ổ chủ bình giang sinh, bình giang sinh tu vi chưa tính là rất cao, lại đồng dạng là địch cửu bổ nhiệm thái cực giới ngũ đại đỉnh trụ một trong. Vì cái gì? Kể cả phương kiếm tức ở bên trong mấy người đều là trầm trầm vào bình giang sinh. Bất đồng bình giang sinh nói chuyện, nhậm tế sát đã là tế ra trận kỳ. Giờ khắc này toàn bộ thái cực giới hộ trận phát ra một hồi cọt kẹt tiếng vang, sau một khắc thật giống như hai miếng cực lớn thiết phong khép lại cùng một chỗ, đem chọn cái thái cực giới tập trung đứng lên. Lần này đến phiên tất cả mọi người nhìn về phía nhầm Tế sát bởi vì địch cựu thời điểm ra đi thái cực giới chủ điều khiển trận kỳ là nhầm Tế sát khống chế, chỉ có nhầm tễ sát có năng lực cùng tư cách trong thời gian ngắn nhất tập trung đài trận. Khép lại đài trận sau, nhầm Tế sát nhẹ nhàng thở ra nói ra, bình ổ chủ nói cũng đúng, lúc này chúng ta đưa tin cho địch đảo quân, chỉ sợ không có bất kỳ ý nghĩa coi như là địch đảo quân nhận được tin tức chảy về chỉ sợ cực bối thiên hải chính là cái kia bước thứ ba sớm đã xé rách chúng ta tầng ngoài hồ trận diệt thái cực giới đã đến cực bối thiên hải tu sĩ mọi người cũng không phải không biết nghe đồn diệt qua thế giới lúc ấy thế giới kia so với chúng ta thái cực giới lớn hơn rất nhiều nghe được nhậm tế sát giải thích tất cả mọi người trầm mặc xuống nhậm tế sát nói không sai địch cửu khẳng định không thể kịp thời gấp trở về Chờ địch cửu gấp trở về thời điểm cái gì gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thế nhưng ngươi cũng có thể đem tin tức phát ra ngoài sau đó khép lại hồ trận a. Theo ta được biết địch đảo quân hồ trận khép lại sau, bất cứ tin tức gì cũng là gửi đi không đi ra. Túc Thiên Thiên nhíu mày một cái đầu nói ra. Nhậm Tế Sát cười lạnh một tiếng, "Túc cốc chủ, địch đảo quân là ta thái cực giới hy vọng chỗ, càng là chúng ta thái cực giới ngưng tụ cùng một chỗ duy nhất lực lượng nguồn suối." Địch đạo quân cường thịnh trở lại, cũng không có bước vào bước thứ ba a. Ngươi lại để cho địch đạo quân trở về cùng bước thứ ba cường giả đối kháng. Hơn nữa cực bối thiên hải bước thứ ba có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không biết? Một khi địch đạo quân bị cuốn lấy, ngươi cảm thấy địch đạo quân có bao nhiêu cơ hội rời khỏi. Nói xong, Nhậm Tế sát đối bình Giang sinh liền ôm quyền, đa tạ bình ổ chủ nhắc nhờ ta, bằng không mà nói, chuyện này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhầm tễ sát lời này nói không chút khách khí, hiển nhiên là đối túc thiên thiên ích kỳ rất là khó chịu. Túc thiên thiên ở sâu trong nội tâm ý tứ, chỉ sợ còn không dừng lại những thứ này, nàng đều muốn địch cửu dẫn đi cực bối thiên hải cường giả. Nhâm Hồ pháp, làm sao ngươi biết thái cực giới hộ trận có thể ngăn ở cực bối thiên hải bước thứ ba? Câu hỏi chính là phương kiếm tức. Bước thứ ba cường giả mạnh bao nhiêu, mọi người chưa từng gặp qua thực sự có thể đoán được coi như là Thái Cực Giới hộ trận là cửu cấp thần trận, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở bước thứ ba cường giả liên tiếp oanh kích. Phương kiếm tước cùng Nhậm Tế Sát đều là hộ pháp, hắn hỏi mà nói kỳ thật xem như tất cả mọi người cũng muốn hỏi. Nhậm Tế Sát kiên quyết nói ra, bởi vì ta tin tưởng địch đảo quân, địch đảo quân Lâm trước khi đi đem cái này hộ từng trận kỳ giao cho ta, hắn đồng thời cũng nói cho ta biết, nếu là đã xảy ra bất luận cái gì nguy cấp sự tình, lập tức phong tỏa toàn bộ Thái Cực Giới. Ta không biết địch tông chủ là như thế nào bố trí thái cực giới hộ trận, nhưng là ta tin tưởng địch tông chủ sẽ không lừa gạt ta. Ta cho rằng hiện tại chúng ta phải làm nhất sự tình là, là lập tức tại thái cực giới xây dựng tu sĩ quân. Nhầm tế sát mà nói đã chiếm được đại bộ phận người đồng ý, cực bối thiên hải tu sĩ mạnh bao nhiêu mọi người không phải rất rõ ràng, nhưng là địch cửu mạnh bao nhiêu, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy. Địch cửu một đao sẽ giết cực bối thiên hải một gã hợp đạo trung kỳ, nhưng lại ngăn trở thái cực giới miết hóa, đây chính là liền hợp đạo hậu kỳ cũng làm không được sự tình. Bình Giang Sinh đi theo nói, ta đồng ý nhâm hồ pháp mà nói, địch đạo quân là ta bái kiến mạnh nhất người. Hắn nếu như nói lời này, vậy nói rõ có nắm chắc. Chúng ta che thái cực giới sự tình, địch đạo quân rất nhanh sẽ biết rõ, không cần cố ý cho hắn tin tức. Hắn biết rõ chúng ta thả rằng đóng cửa thái cực giới cũng không để cho hắn đưa tin, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đã có nhầm tễ sát cùng Bình Giang Sinh mà nói, mọi người cũng đều cảm thấy có lý. Hiện tại bọn hắn biết thật là không cách nào đối phó cực bối thiên hải cường giả, phong tỏa thái cực giới sau, ngược lại có thể an tâm xây dựng tu sĩ quân. Dĩ vu sư thúc ta cảm giác cái này hộ trận có chút không đúng. Tại thái cực giới hộ ngoài trận mặt liên tiếp công kích hơn 10 lần sau tên kia tu sĩ trẻ tuổi cao mày nói một câu. Hắn giàu gì cũng là một cái hợp đạo viên mãn cường giả, bình thường hộ trận cho dù là biên giới hộ trận, khi hắn thần thông liên tiếp công kích đến cũng sẽ có tàn phá dấu vết. Mà trước mắt thái cực giới cái này hộ trận, hắn công kích hơn 10 lần, mỗi lần đều là toàn lực ứng phó, kết quả liền cộng lông đều không có dung chuyển một điểm. Gọi kỳ vu lão già đúng là bối kỳ vu cực bối thiên hải chính thức tạo giới cảnh cường giả. Hắn cũng không có công kích, lúc trước trẻ tuổi tu sĩ đang công kích thời điểm, hắn một mực ở vừa quan sát. Trên thực tế, tại nhậm tế sát khép lại thái cực giới hộ trận sau, hắn vẫn đang quan sát trước mắt cái này hộ trận. Giờ phút này nghe xong tu sĩ trẻ tuổi mà nói, hắn vẫn là không có trả lời, mà là tế ra một thanh bán miệt luân đánh xuống. Bán Nguyệt luân xoáy lên một cái trắng bạch khí nhọn hình lưỡi dao, vừa mới oanh ra đi thời điểm còn có chút nhạt yếu, chờ oanh tại Thái Cực giới hộ trận lên lúc cái này nhạt yếu đích trắng bạch khí nhọn hình lưỡi dao đã biến thành trăm ngàn trượng rộng thùng thình bán nguyệt đại nhận. Oanh, bán nguyệt đại nhận oanh tại hồ trận phía trên, nổ ra đầy trời đảo vận khí tức toàn bộ không gian từng đợt lay động kịch liệt. Một bên tu sĩ trẻ tuổi thật giống như nghe thấy vật gì tải trong hư không đã nứt ra bình thường, phát ra ken kết tiếng vang. Tu sĩ trẻ tuổi kích động không thôi kêu lên, "Kỳ Vu sư thúc, cái này hồ trận đã nứt ra, chúng ta chỉ cần tiếp tục đồng thủ, cái này hồ trận cũng sẽ bị oanh phá." Ta ngược lại là muốn nhìn, nho nhỏ một cái thái cực giới cũng dám ngăn trở ta cực bối thiên hải. Bối Kỳ Vu ngược lại không có tiếp tục công kích, mà là lắc đầu thở dài nói ra, "Ngươi sai rồi, cái này hồ trận không phải chúng ta có thể oanh phá, ít nhất không phải chúng ta thời gian ngắn có thể oanh phá." ngươi tuy nhiên trông thấy ta lúc trước giống như oanh phá cái này hồ trận, trên thực tế là cái này hồ trận tải ngay lập tức thời gian liền hoàn thành chữa trị. Tu sĩ trẻ tuổi có chút không dám tin tưởng nhìn xem bối kỳ vu kỳ vu sư thúc thế, nhưng cực bối thiên hải đều biết tạo giới cảnh cường giả. Nghe đồn lần thứ hai tạo hóa đại chiến về sau cái này một phương vũ trụ cũng chưa có bước thứ ba cường giả. Đã như vậy, kỳ vũ sư thúc hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền xé rách trước mắt hồ trận mới đúng, như thế nào không thể oanh phá. Bối kỳ vũ trầm giọng nói ra, Di Phi, cái này hộ trận ta đã xem qua tuyệt đối là một cái siêu cấp cửu cấp thần trận. Trên thực tế vượt qua cửu cấp cũng không có cái gì, nhưng là cái này hồ trận lại chỉ có hai quả trở lên ngũ phương kỳ. Ngũ phương kỳ giúp nhau hô ứng, căn bản cũng không phải là ta một người lực lượng có thể oanh phá. Ngũ phương kỳ. Bối di phi kích động thanh âm đều có chút run dậy. Bối kỳ vu gần gần đầu, không sai, là ngũ phương kỳ. Thật không có nghĩ đến, ngũ phương kỳ rõ ràng đã rơi vào thái cực giới, còn bị người dùng để bố trí hộ trận người này ngược lại là thật lớn khí phách. Sư thú! Bối di phi ngữ khí càng là kích động lên, ngũ phương kỳ giờ phút này sớm đã xung triệt nội tâm của hắn. Bối kỳ vu vẫy vẫy tay, ngũ phương kỳ không phải chúng ta hai người có thể lấy đi coi như là chúng ta oanh phá hộ trận cũng cầm không đi. Cái này ngũ phương kỳ bị người đã luyện hóa được còn không là bình thường luyện hóa. Chỉ cần hộ trận vừa vỡ, ngũ phương kỳ sẽ bị người cách giới lấy đi. Muốn lấy đi cái này ngũ phương kỳ... Chờ ta bối ra dùng pháp bảo khóa lại cái này một phương vũ trụ, sau đó cùng một chỗ công phá thái cực giới. Lúc kia coi như là ngũ phương kỳ đều muốn bỏ chạy cũng chạy không đi. Chương 873, vào vòng sơn cấm địa. Người đăng Linh HTT. Thái cực giới cuối cùng một tầng biên giới hồ trận mỗi lần bị Phong đứng lên, địch cửu liền cảm nhận được. Hắn khẳng định thái cực giới khẳng định xảy ra chuyện gì, bất quá vô luận là sự tình gì, chỉ cần thái cực giới phong giới, vậy không có chuyện gì. Thái cực giới bị hắn bốn miếng mũ phương kỳ liên hoàn khóa lại, coi như là mấy cái bước thứ ba cường giả đi qua cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm mở ra. Chờ thái cực giới hồ trận bị oanh không sai biệt lắm thời điểm, hắn có lẽ đã theo vòng sơn cấm địa đi ra. Địch cử một đường gấp chảy, trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa về tới vòng sơn cấm địa. Tuy nhiên phá hư đạo quân cùng thiểm điện không có ở đây, vòng sơn cấm địa vẫn là phi thường náo nhiệt. Địch huynh, ngươi cuối cùng là đã trở về. Địch cửu sau khi trở về, tỉnh tích hoa là người thứ nhất ra đón. Trên thực tế tại thiểm điện bị chộp đi, phá hư đạo quân tiến vào vòng sơn cấm địa sau, vòng sơn quán rượu cũng chỉ có tỉnh tích hoa đang giúp đỡ. tình tích hoa thương thế khôi phục sau, cũng không phải là kẻ yếu, ở tại chỗ này hỗ trợ ngược lại là vậy là đủ rồi. Địch Cửu vỗ Tình Tích Hoa bả vai, "Đa tạ ngươi hỗ trợ ta muốn đi vọng sơn cấm địa tìm kiếm thiểm điện, lúc ta không có ở đây, ngươi giúp ta chăm sóc một điểm vọng sơn quán rượu, cảm ơn." Nói xong câu đó, Địch Cửu căn bản cũng không có chờ Tình Tích Hoa trả lời, thân hình lóe lên, đã là vọt vào vọng sơn cấm địa. Tình Tích Hoa há hốc mồm, chỉ có thể thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nếu như Địch Cửu nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu, Hắn khẳng định phải khuyên bảo địch cử không nên vào nhập vọng sơn cấm địa. Coi như là muốn đi vào cũng không nên hiện tại đi vào. Sa không nói, đã nói phá hư đạo quân. Tại tình tích hoa xem ra phá hư đạo quân thực lực chắc có lẽ không so địch cửu yếu, nhưng trên thực tế lạc phá hư đạo quân tiến vào vọng sơn cấm địa đều nhanh 2 năm kết quả tin tức gì đều không có. Không cần nghĩ, cũng biết phá hư đạo quân hẳn là lành ít giữ nhiều lui một bước mà nói, coi như là phá hư đạo quân không có chuyện gì, cũng bị vây ở vòng sơn cấm địa không ra được. Phá hư đạo quân đều bị vây khốn, địch cử tiến vào có thể có chuyện tốt mới đúng trách. Vòng sơn cấm địa nếu quả thật vô cùng đơn giản, năm đó hắn tự cũng không mạo hiểm tiết lộ ngũ hành hỗn đồn chi khí mạo hiểm ở lại vòng sơn quán rượu, hắn sẽ trực tiếp chạy đến vòng sơn cấm địa. Địch cử vừa tiến vào vòng sơn cấm địa thần niệm lập tức liền quét không đến lúc đến đường. Dù là hắn phương vì nhớ rõ lại lao, vòng sơn cấm địa tựa hồ chỉ có thể đi vào đến, không thể đi ra ngoài. Đối cái này, địch cựu căn bản cũng không để ý. Cùng vòng sơn cấm địa giống nhau địa phương, hắn cũng không phải chưa từng đi. Hắn chẳng những đi qua, nhưng lại đi qua không phải lần một lần hai. Vô luận là thất luân chi địa hay là thất đạo giới, còn có lúc ban đầu giang sơn hồ cái nào là tốt đi ra. Hắn không cũng đi ra. Mà Giang Sơn Hồ hiện tại đã thành pháp bảo của hắn. Địch cửu càng để ý chính là cái chỗ này quy tắc thật sự là quá mức hỗn loạn, hắn lo lắng thiểm điện sẽ bị loại này vỡ vụn hỗn loạn quy tắc xé rách. Loại địa phương này không chỉ nói thiểm điện coi như là phá hư đạo quân chỉ sợ cũng không tốt qua. Bất quá duy nhất ngoại lệ đúng là hắn, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo thiên địa quy tắc lại hỗn loạn nghiền nát đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất là xé rách nhục thể của hắn mà thôi, mấu chốt là hắn bây giờ thân thể đã là đã vượt qua thánh thể, cho dù là không vận chuyển bất luận cái gì công pháp nơi đây hỗn loạn quy tắc cũng không cách nào xé rách nhục thể của hắn. Bởi vì quy tắc quá mức hỗn loạn coi như là địch cửu thần niệm cũng chỉ có thể bị hạn chế tại nhất định được trong phạm vi. Cũng may địch cửu có đạo đồng tử thần niệm bị hạn chế, hắn đạo đồng tử vẫn như cũ có thể xem thấu vàn giảm ở trong tình cảnh. Tại đây phiến địa phương, địch cửu trông thấy cùng cảm nhận được khắp nơi giết chóc lưu lại, rất nhiều sát lục đảo vận tham dự, đã trải qua nhiều năm như vậy oanh tại địch cửu trên người, vẫn như cũ có thể tải địch cửu trên người xoáy lên từng đảo vết máu. Dù là cái này vết máu trong chớp mắt, nhưng cái này đã có thể cho người cảm nhận được năm đó nơi đây giết chóc có bao nhiêu đáng sợ. Địch cửu tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền chạy ra khỏi hơn 10 vạn dặm chi địa. Ở bên ngoài, hơn 10 vàn dặm đối một cái hỗn nguyên tu sĩ mà nói căn bản cũng không tính toán khoảng cách đó là thần niệm trong phạm vi thậm chí có thể nói vài bước đã đến sự tình. Nhưng là tại đây vòng sơn cấm địa hơn 10 vàn dặm thật sự xem như so sánh xa vời. Tại thất đạo giới, địch cửu cũng được chứng kiến rất nhiều pháp bảo tàn phiến. So với nơi đây pháp bảo tàn phiến đến, thất đạo giới pháp bảo tàn phiến ngược lại không coi vào đâu. Cũng không phải nói nơi đây pháp bảo tàn phiến đẳng cấp rất tốt một ít, mà là nơi đây pháp bảo tàn phiến rõ ràng không có trải qua tuế nguyệt pha tạp rất nhiều thoạt nhìn đều tốt như vừa mới bị oanh toái bình thường. Đại đa số pháp bảo tàn phiến lên, vẫn như cũ lưu lại chủ nhân giết chóc chấp niệm. Tu vi yếu một ít tu sĩ, một khi không cẩn thận nhận được loại này pháp bảo tàn phiến, rất có thể sẽ bị lưu lại sát lục đảo vận xé rách thân thể cùng hồn phách. Trong này đi lại mới một ngày thời gian không đến, địch Cửu liền đã tin tưởng phá hư đạo quân mà nói. Nơi này có một loại khí tức, loại này khí tức là bên ngoài vũ trụ không có. Bởi vì này loại khí tức đã vượt qua thần giới quy tắc mang theo một loại vũ trụ cực hạn mênh mông. Nhưng loại này khí tức thật sự là quá mức nhạt yếu, đối địch Cửu mà nói, trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Địch Cửu hoài nghi cái này là phá hư Những thứ này tàn hồn rõ ràng cho thấy vẫn lạc sau, đã chiếm được tạo hóa khí tức sau lại lần ngưng tụ. Chỉ là bởi vì nơi đây tạo hóa khí tức càng ngày càng bạc nhược yếu kém, rất nhiều tàn hồn chỉ có thể ngưng tụ đến một nửa trình độ, sẽ không có thể tiếp tục ngưng tụ. Có một bộ phận tàn hồn bởi vì vẫn lạc thời gian quá lâu, dù là nhận lấy tạo hóa khí tức thoải mái, cũng không cách nào triệt để phục hồi như cũ, mặc dù có đi một tí linh trí, lại đánh mất nguyên lai trí nhớ. Tham ngộ thêm tạo hóa đại chiến cũng không phải bình thường thế hệ, cho nên đại đa số tàn hồn cũng bảo lưu lấy trí nhớ. Một ít bảo lưu lại trí nhớ tàn hồn, đều là kinh dị không thôi nhìn xem địch cửu. Theo tạo hóa đại chiến chấm dứt đến vòng sơn cấm địa hình thành, nơi đây từ bên ngoài đến tu sĩ cũng không phải một cái hai cái. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người cùng địch cửu như vậy, tài loại này hỗn loạn quy tắc chi địa tán loạn mà thân thể cơ hồ là không có ảnh hưởng. Địch cửu tìm chọn vẹn ba ngày thời gian, ngoại trừ tàn hồn bên ngoài, hắn sẽ không có nhìn thấy một cái thân thể nguyên vẹn tu sĩ. Ngày thứ tư thời điểm, địch cửu thật sự là nhịn không được, hắn ngăn cản một gã hồn phách chữa trị đến coi như là thật tốt tàn hồn. Đối mặt địch cửu cường giả loại này, dù là cái này tàn hồn đã từng cũng là một cái tuyệt thế cường giả, giờ phút này cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Ta có mấy cái người quen vào được, chờ ta phát họa một cái hư không bức họa cho ngươi xem xem. À đúng rồi, còn có một chỉ chim, cái này chim trên đầu là thiểm điện tiêu chí, ngươi có nhìn thấy hay không? Đang khi nói chuyện, địch cửu đã là buộc vòng quanh đã đến phá hư đạo quân, úng hình còn có thiểm điện dung mạo. Cái kia tàn hồn nhìn xem địch cửu cử động, trong lòng là kinh hãi không thôi. Coi như là năm đó tạo hóa đại chiến trong cường giả, có thể ở loại này quy tắc hỗn loạn nghiền nát địa phương, tùy tiện buộc vòng quanh hư không bức hỏa chỉ sợ cũng không có mấy người. Tiền bối, ta chỉ còn lại hồn phách hay là về sau mượn nhờ tạo hóa chi khí chữa trị. Căn bản cũng không dám rời xa nơi đây, cho nên thật không có trông thấy tiền bối nói mấy người này. Cái kia tàn hồn coi như là biết rõ tuổi của mình so địch cửu không biết to được bao nhiêu lần cũng không dám xương hô địch cửu đạo hữu, chỉ có thể xương hô địch cửu tiền bối. Địch Cửu vẫy vẫy tay, đang muốn tiếp tục tìm kiếm thứ hai tàn hồn hỏi thăm thời điểm, một cái suy yếu thanh âm truyền đến, vì đạo hữu này, ta đã thấy một người trong đó. Địch Cửu ánh mắt lập tức liền đã rơi vào bên cạnh một gã nhạt yếu đích hồn phách phía trên, cái này vừa nhìn chính là một nữ tử, chẳng qua là hồn phách khôi phục tương đối kém, thoạt nhìn còn không bằng thất luân chi địa một ít bóng dáng. Ngươi bái kiến ai? Địch Cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi, hắn tới nơi này đến bây giờ một người cũng không có nhìn thấy. Nàng kia bóng dáng tựa hồ lại nhạt yếu đi một ít địch cử không chút lựa chọn cầm ra mấy miếng đạo đan bóp nát, sau đó lại cầm ra vài giọt diễn nhất chân lộ chiếu vào cái kia bóng dáng lên. Cái này bóng dáng ngay lập tức trở nên ngưng thực đứng lên, thậm chí có đi một tí dung mạo hình thức ban đầu. Bóng dáng đại hịt kích động nói, đa tạ đạo hữu ta là sở mạn hà, nếu là tương lai còn có thể khôi phục thân thể ta sở mạn hà nhất định báo đáp hôm nay tri ân. Địch cửu vẫy vẫy tay nói ra, đây không tính là cái gì ừ, đều là một ít đủ khả năng sự tình, người nói thoáng một phát nhìn thấy người nào a. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 874, Vòng Sơn đài Đạo uyên. Người đăng Linh H.T.T. Sở màn hà tay vừa chỉ cái kia tóc lộn xộn hình ảnh nói ra chính là người này, lúc ấy hắn vội vã trốn vào vòng sơn đại đạo uyên. Đó là cái gì địa phương? Địch cửu Thuận miệng hỏi, vòng sơn hắn đều là lần đầu tiên tới, chớ đừng nói chỉ là cái gì vòng sơn đại đạo uyên. Bị sở màn hà chỉ vào ra hỏa, đúng là hắn muốn giết úng hình. Sở màn hà chỉ chỉ xa xa nói ra, lần thứ hai tạo hóa đại chiến trước khi bắt đầu, vòng sơn xuất hiện. Đại đạo Uyên chính là vòng sơn phía dưới một cái tạo hóa đạo Uyên, chỗ đó đạo vận tung hoành tạo hóa khí tước tràn ngập chỉ cần đi vào tu sĩ cũng đã lấy được vô cùng cơ duyên. Dù là không thể đạt được cơ duyên, cũng sẽ bị bên trong tinh khiết đạo vận tẩy rửa hồn phách cùng thân thể. Tạo hóa đại chiến về sau, đại đạo Uyên tuy nhiên đạo vận tiêu tán, địa phương lại như cũ vẫn còn chỗ cũ. Người biết đại đạo Uyên ư? Địch Cửu mặc dù biết chính mình đạo đồng tử trong này trông thấy khoảng cách so với bình thường tu sĩ không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới cái chỗ này. Nếu như không có sở mạn hà dẫn đường mà nói, hắn chỉ sợ muốn dùng nhiều đá rất lâu đang lúc. Với hắn mà nói, càng sớm tìm được thiểm điện lại càng tốt. Ta nguyện ý mang đạo hiểu cùng đi. Sở mạn hà không chút lựa chọn nói ra. Địch cửu gần gần đầu, rất là thưởng thức sở mạn hà dứt khoát ta là địch cửu, nói đi, ngươi cần ta trợ giúp ngươi cái gì. Sở mạn hà đột nhiên đứng ra trả lời vấn đề của hắn, hiển nhiên là có chỗ nhu cầu. Nếu như tải đủ khả năng trong phạm vi, địch cửu không ngại giúp đỡ sở mạn hà một chút. Sở mạn hà thanh âm đều có chút kích động lên, địch đạo Hữu ta cũng cần la phách tiên liên. Địch cửu bất đắc dĩ nhìn xem sở mạn hà, hắn tự nhiên biết rõ sở mạn hà vì cái gì cần la phách tiên liên Thứ này hắn cũng cần a. Có thể ngươi muốn có thể lấy được mới được. Sở Đạo Hữu, không phải ta không giúp ngươi, cũng không phải nói La Phách Tiên Liên giá trị rất cao, thật sự là ta bất lực a. Thứ này hiện tại cũng tuyệt trùng ta cũng muốn một đôi La Phách Tiên Liên cứu ta bằng hữu thế nhưng qua nhiều năm như vậy, ta sẽ không có nghe nói qua còn có người nào La Phách Tiên Liên, thậm chí La Phách Tiên Liên xuất hiện ở địa phương nào ta đều không có nghe nói qua. Huống hồ coi như là có thể tìm tới một cây la phách tiên liên, ta cũng sẽ trước cứu ta bằng hữu. Sở mạn hà tựa hồ cố gắng muốn thả chỉ hoãn chính mình tâm tình kích động thế nhưng nàng vẫn như cũ hay là không cách nào chuyện để khắc chế, nhưng nàng đã là tận lực chậm dần ngữ khí của mình, địch đạo hiểu ta biết rõ một chỗ có la phách tiên liên, chỗ đó chẳng những có la phách tiên liên, nhưng lại không chỉ một đóa. Địch cửu đại hỷ, bất đồng sở mạn hà nói xong, sẽ cùng tốt kích đồng nhìn sở mạn hà, sở đạo hiểu, ngươi hiểu biết chính xác đạo nơi đó có la phách tiên liên. Ngươi nói đi, chỉ cần có hai gốc la phách tiên liên ta tất nhiên sẽ làm ra, sau đó cho ngươi một đóa Sở mạn hà hít vào một hơi, địch đạo hiểu, cái chỗ kia chính là đại đạo uyên. Ta khẳng định người ngươi muốn tìm, ngoài trừ cái kia lộn xộn tóc ra hỏa, người còn lại cũng đều đi đại đạo uyên. Đại Đạo Yên kỳ thật xem như vòng sơn cấm địa một cái quả thực là chỗ đó có rất nhiều tu sĩ ở lại. Địch cửu thì thảo tự nói, cái này chẳng phải lại là một cái thất đạo giới. Sở mạn hà cũng không biết cái gì là thất đạo giới, tiếp tục nói, trên thực tế Đại Đạo uyên có số rất ít người là có thể ly khai, nhưng là bọn hắn lại cũng không ly khai, hoặc là nói đúng không dám ly khai. Bọn hắn biết rõ chỉ có vòng sơn cấm địa mới là tốt nhất tu luyện tràng chỗ, mà Đại Đạo Uyên nhưng là vòng sơn cấm địa tốt nhất tăng thực lực lên địa phương. Đại Đạo Uyên rất nhiều vị trí đều bị người chiếm cứ, một khi có người ly khai, vị trí của hắn lập tức cũng sẽ bị người chiếm cứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta nghe nói đến, bọn họ là không phải thật sự có thể ly khai, ta cũng không xác định. Địch cửu gần gần đầu, nếu quả thật chính là như vậy, cái kia đại đạo uyên cùng thất đạo giới ngược lại là có chút bất đồng. Ít nhất nơi đây bộ phận người ở tại chỗ này không phải bất đắc dĩ, mà là tăng thực lực lên. Sở mạn hà đi theo nói ra cái kia có la phách tiên liên tu sĩ gọi dịch cơ, nghe đồn là một cái cực kỳ cường hãn chủ. Nếu như không phải là bởi vì tạo hóa đạo vận, hắn sớm đã bị diệp đạo quân chém giết. Vòng sơn cấm địa hình thành sau tạo hóa đạo vận cứu được hắn, hồn phách của hắn đã có ý thức tự chủ sau trước tiên liền nhẹ nhõm lấy ra vô số vũ trụ bảo vật khôi phục thân thể. Địch Cửu nghe đến đó sắc mặt biến thành hơi biến, hắn nhớ tới Tú Kỳ tránh né địa phương đến. Đó là thuộc về tu sĩ thế giới của mình, Tú Kỳ sở dĩ có thể tải bước đầu tiên liền mở ra thuộc về mình thế giới, đó là bởi vì Tú Kỳ tu luyện là quy tắc đại đạo còn có chính là Tú Kỳ thiêu đốt thuộc về của nàng hồn phách. Đương nhiên, địch cửu suy đoán tú kỳ có lẽ cũng có thuộc về mình cơ duyên. Nhưng nơi này vẫn lạc tu sĩ, chỉ sợ đại đa số đều là chính nhi bát kinh bước thứ ba cường giả. Nếu là bước thứ ba, tự nhiên là mở ra thuộc về mình thế giới. Có thể tưởng tượng, một cái bước thứ ba tu sĩ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nếu như không có một điểm bảo vật nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Những tu sĩ này vẫn lạc tại nơi đây, chỉ cần hồi phục một chút thần trí, có thể mở ra thế giới của mình khôi phục thực lực. Thế giới của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn có thể đánh nhau khai mở, người khác có thể giết bọn chúng đi, nhưng không cách nào cướp đi đồ đạc của bọn hắn. Nếu đại đạo nguyên đều là cường giả loại này, hắn chính là một cái hỗn nguyên viên mãn, đi tìm chết ư. Tựa hồ đã nhìn ra địch cử ý tưởng, sở mạn hà nói ra, Đại Đạo Uyên có một loại quy tắc ngầm, chỗ đó cường giả mỗi người đều có bí mật của mình. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng tuân thủ một cái quy củ, đó chính là không thể tùy tiện động thủ giết chóc tu sĩ khác cướp đoạt thứ đồ vật. Một khi cái quy củ này phá, Đại Đạo Uyên sẽ không lại là những cái. kia cường giả tu luyện thiên đường. Địch đạo hữu nếu có đầy đủ bảo vật đi Đại Đạo Uyên sau, có thể cùng dịch cơ trao đổi la phách tiên liên. Sở mạn hà chỉ có hồn phách nửa nguyên thần trạng thái, căn bản là nhìn không ra địch cựu thực tế, tu vi chỉ có hỗn nguyên cảnh giới. Tại nàng xem đến, địch cựu nếu như hùng hổ muốn tìm phía trước mấy người, cái kia tu vi chắc chắn sẽ không quá yếu, ít nhất cũng là một cái bước thứ ba a. Cái kia tóc lộn sộn ra hỏa tại vọng sơn cấm địa bên trong còn có thể gấp chạy, tu vi tuyệt đối không đơn giản nếu như nàng biết rõ địch cửu chỉ có hỗn nguyên cảnh mà nói, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ không khích lệ địch cửu đi vòng sơn cấm địa. địch cửu nghe được đài đạo uyên còn có loại quy củ này, hầu như không có nửa điểm do dự, nói thẳng tốt, chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đại đạo uyên. bị địch cửu đồn thuận đảo vận bao lấy, sở màn hà lúc này mới khiếp sợ địch cửu tốc độ. nàng khẳng định theo nàng xuất đạo đến nay, liền từ không thấy qua có người tốc độ so địch cửu nhanh hơn. Đã từng nàng bái kiến tốc độ nhanh nhất chính là rực tộc bước thứ ba cường giả, nàng khẳng định coi như là rực tộc bước thứ ba cường giả đến cùng địch cửu so sánh với, tốc độ cũng không nhất định so địch cửu nhanh hơn. Địch cửu không thể gọi tốc độ, mà là tùy tâm sở dục thuẫn di. Gần kề mấy ngày thời gian, địch cửu liền ngừng lại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái thần niệm cùng đạo đồng tử đều không thể chạm đến vô biên vực sâu. Đứng ở vực sâu biên giới, địch cửu cũng chỉ có thể cảm nhận được vô tận xương trắng quẩn quanh. Ở cái địa phương này, địch cửu rõ ràng cảm nhận được quy tắc đầy đủ hết, không có bất kỳ nghiền nát cùng hỗn loạn. Không chỉ có như thế, tại đây xương trắng ở chỗ sâu trong cũng ẩn chứa một tia đã vượt qua thần giới thiên địa khí tức. Khó trách những cái. Tia cường giả không muốn ly khai nơi đây, cái chỗ này đích thật là tu luyện tốt nhất nơi đi. Địch cửu khẳng định thiểm điện ngay ở chỗ này mặt, hắn đã cảm nhận được thiểm điện khí tức. Ta muốn vào xem một chút, ngươi ở nơi này chờ ta. Chờ ta lấy tới thứ đồ vật sau, ta tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Địch cửu quay người đối bên người sở mạn hà nói ra. Sở mạn hà không chút lựa chọn nói ra, không ta và ngươi cùng một chỗ đi vào. Địch cửu nhìn xem sở mạn hà ta đi vào, nếu như chuyện gì xảy ra ta có thể tùy thời bỏ chạy. Mà ngươi, một khi chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ sợ chỉ có thể vẫn lạc tại bên trong. Sở mạn hà lắc đầu, nếu thật như thế, cũng là ta vận mệnh đã như vậy. Năm đó tạo hóa đại chiến thời điểm ta nên vẫn lạc có thể bị tạo hóa khí tức khôi phục bộ phận thần hồn, xem như lợi nhuận đến. Cho dù chết cái kia lại có cái gì. Không sai, muốn khai mở, đã như vậy vậy đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Địch cửu đối cái này sở mạn hà ngược lại là rất thường thức tài sở mạn hà nói ra không sợ chết sau, hắn không do dự nữa trực tiếp xoáy lên sở mạn hà, bước vào xương trắng quẩn quanh đại đạo huyên bên trong. chương 875, đại đạo huyên cường giả như mây. Người đăng, Linh HTT đài đạo uyên tựa hồ cực sâu, địch cửu vòng quanh sở mạn hà nhảy đi xuống trọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, hai chân mới rơi trên mặt đất. Trung quanh sương mù biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt lại là một loạt minh quang trận, minh quang trận ánh sáng đem chung quanh chiếu dọi giống như ban ngày bình thường. Địch cửu lập tức liền phát hiện tại đây đài đạo đáy vực thần niệm không hề bị đến ảnh hưởng tới. Hắn thần niệm quét ra đi, phát hiện nơi này có vô số phiến đá đường, những thứ này phiến đá đường thật giống như mạng nhện bình thường, tràn ngập đi ra ngoài khắp nơi. Tại đây vô số phiến đá đường chính giữa, còn có một đầu đặc biệt rộng thùng thình đường đá. Tại đây đường đá phần cuối là một cái hình tròn kiến trúc kiến trúc bên ngoài viết mấy chữ, đại đạo giao dịch. Đại đạo giao dịch địch cửu rất rõ ràng, hẳn là một cái giao dịch đại điện. Chẳng qua là cái này rất nhiều mạng nhện giống nhau phiến đá đường là làm và vân vân. Còn có nhiều như vậy. Địch cử rứt khoát mở ra đạo đồng tử, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Mỗi lần một cái mạng nhện bình thường phiến đá đường phần cuối, tựa hồ cũng có một chút đồng phủ tồn tại. Những thứ này đồng phủ bị ẩn nấp cấm chế khóa lại, chính là thần niệm cũng nhìn không thấy. Thật cường đại trận đạo thủ đoạn, bất quá địch cử cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, những thứ này đồng phủ từng cái cũng có lẽ có một người tu sĩ đang bế quan tu luyện. Đương địch cửu đạo đồng tử nhiều lần xem xét nào động phủ thời điểm, xem thì càng rõ ràng. Nơi đây từng cái động phủ đều dựa vào đại đạo uyên phong bên cạnh kiến trúc, hoặc là nói tại đại đạo uyên ngọn núi dưới chân đào động phủ. Địch cửu một mảnh dài hẹp phiến đá đường nhìn sang, mỗi lần một cái phiến đá đường phần cuối động phủ, đều là tại ngọn núi biên giới đào. Xem ra, ở cái địa phương này tu luyện, đều muốn cảm nhận được tạo hóa khí tức, chỉ có tại ngọn núi biên giới đào động. Chẳng qua là nơi đây ngọn núi biên giới, hầu như đều bị đào đầy đồng phủ, có thể thấy được coi như là hắn hiện tại muốn đi đào đồng phủ, cũng chỉ có thể tải tiết mãi bên ngoài. Không cần hỏi, địch cửu cũng biết tiết mãi bên ngoài đồng phủ tạo hóa khí tức kém cỏi nhất. Theo tiến vào đại đạo uyên, đến đứng ở chỗ này quan sát tròn vẹn đi qua nửa nén hương thời gian, địch cửu vẫn không có trông thấy một cái tu sĩ đi ra. Tựa hồ nơi đây không có ai bình thường, hoặc là nói là tất cả mọi người chết hết. Địch Đào Hữu, nơi này có chút quỷ dị. Cho dù Sở Mạn Hà biết rõ nơi này là vòng sơn cấm địa tu sĩ tu luyện thiên đường, nàng cũng hiểu được có chút cổ quái. Tin tức của nàng đều là nghe được, chính cô ta cũng không có tới qua cái chỗ này. Không phải quỷ dị, những thứ này gia hỏa cũng trốn ở động phủ trong tu luyện. Đợi một chút, ta muốn đi tìm một cái gia hỏa tính sổ. Địch Cửu đang khi nói chuyện trực tiếp bước vào trong đó một cái mảng nhện bình thường phiến đá đường. Địch Cửu mới vừa đi ra ba bước, liền ngừng lại. Trước mặt của hắn đột ngột xuất hiện một gã tóc ngắn nam tử, nam tử một thân áo xám, trên đầu đeo tu sĩ mũ cao. Nam tử này sau khi xuất hiện, chẳng qua là chầm chậm vào địch Cửu cũng không có ra tay, cũng không có nói chuyện. Có ý tứ gì? Địch Cửu nhíu mày. Nam tử này hẳn là một cái hợp đạo hậu kỳ, hơn nữa đạo vận hùng hậu, địch Cửu tin tưởng nếu như hắn toàn lực xuất thủ, trong vòng 3 chiêu có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng ở cái chỗ này, địch cửu cũng không dám tùy tiện động thủ. Một cái cản đường cũng là hợp đạo hậu kỳ, một khi hắn dẫn xuất cường giả chân chính, vậy cũng là tốt rồi chơi. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là nam tử này vừa rồi giấu kín địa phương, nếu như địch cửu không có đoán sai, hẳn là ẩn nấp tài trong hư không. Địch cửu tự nhận chính mình đối không gian pháp tác lý giải đã xem như không tệ, chính hắn thần thông đại cước ấn chính là đối không gian pháp tác lý giải căn cứ chính xác rõ ràng. Thế nhưng trước mắt nam tử này ẩn nấp tài trong hư không, hắn là nửa điểm đều không có phát hiện. Cái này nói rõ, ít nhất đối phương tài không gian pháp tác lý giải lên chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một ít. Phía trước là tư nhân chỗ ở, ngoại nhân dừng bước. Cao quan nam từ thản nhiên nói, phía sau hắn mà nói không có nói ra, địch cửu cũng minh bạch. Đó chính là địch cửu nếu như cưỡng ép tiến lên mà nói, vậy đừng trách hắn đồng thủ. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta vừa mới vào tu sĩ, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở nơi đây chờ. Cao quan nam tử chỉ chỉ cái kia rồng thùng thình phiến đá đường phần cuối, đại đạo giao dịch đại điện phía ngoài một cái quảng trường khổng lồ nói ra cái kia trên quảng trường có đồng phủ bán ra, người có thể đi mua sắm một cái đồng phủ. Địch cửu cũng chỉ vào hắn muốn vào đi phiến đá đường phần cuối, của ta một cái thú sùng bị người bắt tới đây đã đến, hẳn là ta cũng không có thể đi vào muốn. Không thể, nơi đây không cho phép bất luận cái gì đánh nhau, nếu là ngươi muốn đồng thủ mà nói, hội tụ bị nơi đây đại trận cùng bước thứ ba cường giả xoắn giết. Cao quan nam tử mặt không biểu tình. Địch cửu ha ha cười cười, nói như vậy, đồ đạc của ta bị người đoạt rời đi ta chỉ có thể cam chịu số phận. Ngươi cũng có thể khiêu chiến, chỉ cần ngươi biết cướp đi ngươi thứ đồ vật người là ai, ngươi trực tiếp tải đại đạo uyên quảng trường khiêu chiến. Hắn nếu như nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến mà nói, vậy ngươi có thể giết hắn đi sẽ đem đồ đạc của ngươi cướp về. Cao quan nam tử nói ra. Nếu như đối phương không muốn chứ, địch cửu cảm giác được có chút biệt khuất. Cao quan nam tử lạnh lùng nhìn xem địch cửu, nếu như đối phương không muốn, ngươi dám đồng thủ, đó chính là một cái chết. Địch đào hiểu. Sở mạn hà đã nhìn ra nơi đây không thể đồng thủ, nếu như đồng thủ chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Địch cửu vẫy vẫy tay. Hắn biết rõ sở mạn hạ ý tứ. Nơi này có cựu cấp thần trận, hơn nữa từng cái trận cơ đều tại một cái lối nhỏ phần cuối. Loại này đại trận là đáng sợ nhất, một khi bị phát động từng cái trận cơ đều cũng có siêu cấp trận đạo cường giả khống chế, loại này đại trận có thể đưa hắn nhẹ nhõm xoắn giết. Hắn bổn sự lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng phát huy không đi ra. Đi thôi, chúng ta đi trước đại đạo uyên quảng trường. Địch cửu không có tiếp tục cùng cái này cao quan nam từ dài dòng cùng sở mạn hà nói một câu sau, trực tiếp rút đi. Lúc này nói bất luận cái gì lời nói đều là nói nhảm, nếu như không thể đánh, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Trông thấy địch cửu cùng sở mạn hà rút đi cái kia cao quan nam từ lần nữa biến mất tải trong hư không. Người này thật là lợi hại ẩn nấp thần thông. Sở mạn hà nhịn không được thở dài một tiếng, lúc trước nàng giàu gì cũng là một phương cường giả có thể tài tạo hóa đại chiến bên trong kiến thức quá nhiều cường giả sau, nàng mới biết được chính mình đến cỡ nào nhỏ yếu. Càng là đã minh bạch một cái đạo lý, không người nào biết mới đúng dáng sợ nhất bởi vì vô chi mọi người cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng vô chi người cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất bọn hắn không sợ. Không phải thần thông, mà là đối không gian pháp tác lý giải. Địch cửu ngưng trọng nói ra, chính là bởi vì biết rõ người này đối không gian pháp tác lý giải vượt qua hắn, hắn mới không có đồng thủ. Một cái thủ hộ hợp đảo tu sĩ, đối không gian pháp tác lý giải cũng cường đại như thế. Một khi hắn đồng thủ dẫn ra những cái, kia cường giả chân chính, chỉ sợ hắn hôm nay thật sự muốn chạy trốn. Đại đạo viên trên quảng trường làm theo là một người ảnh cũng không có, địch cử cùng sở mạn hà đi tới nơi này cái đại quảng trường thời điểm, địch cử lúc này mới phát hiện dọc theo quảng trường còn trói lại vài tên tu sĩ. Những tu sĩ này bị trói tải trên cây cột bốn phía đều là cấm chế khóa lại, lúc trước địch cử rõ ràng không có trông thấy. Hiện tại đến phụ cận địch cử cái thứ nhất trông thấy lại là phá hư đạo quân. Địch cử trông thấy phá hư đạo quân, phá hư đạo quân đồng dạng nhìn thấy địch cử. Phá hư Đào Hữu, ngươi làm sao làm trật vận như vậy? Địch cửu đi tới phá hư Đào quân trước mặt. Phá hư Đào quân trong mắt có chút hổ thẹn, lập tức nói ra, địch Đào Hữu, ngàn vạn không nên nghiền nát khóa lại của ta cấm chế, bằng không mà nói, ta và ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi không biết nơi đây ra hỏa có bao nhiêu biến thái, nguyên một đám cường đại đến không có bên cạnh. Ta cho là mình coi như là không tệ, đáng tiếc ở chỗ này căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đánh trả. Địch cửu hiền nhiên biết không có thể động thủ, nếu như có thể động thủ, hắn thứ nhất là xé nát phá hư đạo quân cấm chế, ở đâu còn có thể nói nhảm. Chuyện gì xảy ra, nói một chút nghe một chút. Địch cửu tùy ý nói ra, đồng thời không ngừng tại nơi này trên quảng trường phát họa pháp tắc trận kỳ. Nơi đây cường giả không phải rất nhiều ư, hắn liền buộc vòng quanh vô số pháp tắc trận kỳ, đến lúc đó coi như là đào tẩu, cũng tốt có một cái bằng vào. Phá hư đạo quân thở dài, ta đuổi giết đến nơi đây sau, đều muốn cướp đoạt thiểm điện, không nghĩ tới cái kia con rùa thứ đồ vẫn biết rõ quy củ hắn mặc cho ta đồng thủ, lại không hoàn thủ. Kết quả ta trái với quy củ của nơi này, bị người lấy xuống, đính tại quảng trường này lên. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trường 876, ngươi không thích hợp ở chỗ này hợp đảo. Người đăng Linh HTT Địch cửu ánh mắt theo đại đạo uyên quảng trường cái kia rồng thẳng đại đạo một mực rơi vào xa xa, hắn cảm thấy có lẽ chính mình chỉ có cùng những người kia giống nhau cũng ở nơi đây làm cho một cái đồng phủ, sau đó thành công hợp đảo, chỉ có hợp đảo sau, hắn có thể ở chỗ này nói chuyện. Phá hư đạo quân người già mà thành tinh, hắn vừa nhìn địch cửu ánh mắt cùng biểu lộ, lập tức sẽ hiểu địch cửu ý tứ, thở dài một tiếng nói ra, địch lão đệ ta liền vô lễ một chút. Tuy nhiên ta không biết ngươi tu luyện là cái gì công pháp, nhưng ta khẳng định, ngươi coi như là ở chỗ này thuê một cái đồng phủ, cũng không cách nào hợp đạo. Hoặc là nói buôn vào đạo vậy cũng tương đương cùng không có hợp đạo bình thường, thậm chí không bằng không hợp đạo. Địch cửu cho mày, nghi ngờ hỏi, phá hư đạo hiểu, lời này của ngươi là có ý gì? Phá hư nhìn xem địch cửu ngữ khí cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, địch huynh đệ, ngươi nhất định là không có hợp đạo. Ngươi không có hợp đạo, có thể cùng ta cái này cơ hồ là hợp đạo viên mãn đối nghịch ít nhất ta phá hư suốt đạo đến nay còn chưa bao giờ gặp phải qua cùng ngươi như vậy vô thường cường giả. Đứng ở địch cửu sau lưng sở mạn hà nghe được phá hư đạo quân nói địch cửu không có hợp đạo, khiếp sở há to miệng. Nàng là một mực không có cơ hội ngắt lời, trên thực tế địch cửu đang nói ra phá hư đạo quân tên của, nàng đã bị kinh sợ. Phá hư đạo quân là ai, nàng chưa thấy qua, có thể đã sớm nghe nói qua, nói là như sấm bên tai cũng không sai. Nhưng này loại rung động, xa không bằng nàng nghe được địch cửu không có hợp đạo như vậy, khiếp sợ. Nếu là nàng biết rõ địch cửu không có hợp đạo, nàng tuyệt đối không dám khuyên bảo địch cửu tới đây cái địa phương. Địch huynh đệ, ngươi nên biết ngươi đạo sẽ không cùng bình thường đại đạo bình thường. Nếu như là đại đạo huyên vừa mới xuất hiện thời điểm, ngươi ở nơi này hợp đạo thần cũng không có cái gì. Nhưng là hiện tại, đại đạo huyên xuất hiện quá lâu, trong lúc này tạo hóa khí tức sớm đã bị tiêu hao bảy tám phần. Ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong hợp đạo cũng chỉ có thể hợp nhất giống như tiểu đạo mà thôi. Như vậy đạo, ngươi hợp cùng không hợp đã không có cái gì khác nhau. Phá hư đạo quân một hơi đem lời của mình nói xong. Địch cửu đã minh bạch phá hư đạo quân mà nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng phá hư đạo quân không có nói sai. Hắn đạo ở chỗ này hợp mặc dù không thể nói là tiểu đảo cũng tuyệt đối không cách nào hợp xa hắn muốn nói tới. Phá hư ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút được hay không được. Địch cửu hít vào một hơi quyết định đem hợp đạo sự tình để ở một bên ta đi cứu được thiểm điện, sau đó đem ngươi cưỡng ép cứu đi. Về phần hợp đạo ta đã có địa phương. Trên thực tế tại thật lâu lúc trước địch cửu liền định đi hỗn loạn giới hợp đạo. Đây là hắn nghe theo lăng hiểu xương ý kiến, chỉ có đi hỗn loạn giới mới có cơ hội hợp đại đạo. Tuy nhiên địch cửu cảm thấy lăng hiểu xương mà nói khả năng cũng có chút sai số, dù sao hỗn loạn giới bị mở ra không biết bao nhiêu năm. Có lẽ hỗn loạn giới còn không bằng giới mất đại đạo uyên, nếu quả thật chính là như vậy, hắn đi hỗn loạn giới hợp đạo đó chính là một chuyện cười. Bất quá ngoại trừ hỗn loạn giới, hắn thật không có nơi tốt đi hợp đảo. Phá hư đảo quân tranh thủ thời gian lắc đầu, ngàn vạn không nên như vậy muốn ta khẳng định ngươi ra không được. Không nói trước ngươi có thể hay không đã cứu chúng ta, cho dù ngươi có thể cứu chúng ta, ngươi cũng đi không hết. Cái kia bắt đi thiểm điện ra hỏa gọi vũ hạo, hắn còn có một tôn hiệu gọi băng phong. Năm đó coi như là những cái kia viễn cổ đạo quân cũng còn tại thời điểm, băng phong đạo quân cũng là có chút danh khí. Hắn tinh thông băng thuộc tính pháp tắc thần thông, trốn chạy thần thông càng là đỉnh cấp phong thuộc tính pháp tắc thần thông, cơ hồ là không ai có thể đuổi theo hắn. Cho nên hắn lúc trước đắc tội rất nhiều người, hiện tại vẫn như cũ sống được rất là tiêu giao. Nghe được phá hư đạo quân nói vũ hạo rất là có thể chạy, sở mạn hà theo bản năng nhìn nhìn địch cửu. Tại cảm giác của nàng trong, không có ai tốc độ so địch cửu nhanh hơn. Địch cửu thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết phá hư đạo quân nói cũng đúng, có thể hắn không cưỡng ép đến, có thể có biện pháp gì. Tìm nơi đây lão già kia đi nói rõ lý lẽ, vậy chớ treo. Phá hư đạo quân lần nữa nói ra, nơi đây luôn luôn sẽ có một cái giao dịch sẽ xuất hiện, tất cả mọi người là riêng phần mình giao dịch. Ta hoài nghi băng phong cái kia ra hỏa hội mang theo ngươi thiểm điện đi giao dịch hội, thiểm điện tuyệt đối sẽ không nhận thức hắn làm chủ. Bất quá nơi này có đỉnh cấp thuần thú đại năng có lẽ có thể cho thiểm điện sửa nhận chủ. Nghe được lại để cho thiểm điện sửa nhận chủ người, địch cửu trên mặt sát ý lóe lên rồi biến mất lập tức liền thở dài, ta coi như là tại giàu có, chỉ sợ cũng không sánh bằng nơi đây lão già kia. Nơi đây lão già kia, không người nào là giàu đến chảy mỡ A. Ta chỉ là ở trong vũ trụ nhận được một ít người khác không có nhận được đồ vận mà thôi. Cho dù phá hư cũng thừa nhận địch cửu nói cũng đúng, trên thực tế trên người hắn thứ tốt liền có thể có thể so sánh địch cửu nhiều hơn nhiều. Vô số tuế nguyện đến một lần, vũ trụ mênh mông trong bảo vật sớm đã bị người đoạt không sai biệt lắm. Tại vũ trụ mênh mông trong, ngươi xuất thân muộn thật sự chính là hoàn cảnh xấu. Thấy phá hư đạo quân cũng không có cái gì biện pháp tốt địch cửu đành phải nói ra ta đây sẽ chờ nhất đảng A, chờ nơi đây giao dịch hội bắt đầu sau lại nói ta tới nơi này vừa vặn muốn giao dịch mấy thứ đồ. Hắn ý định thuê một cái đồng phủ, đợi đến lúc giao dịch hội mở ra sau lại nói. Vạn nhất giao dịch không đến la phách tiên liên, vậy hắn liền cưỡng ép đồng thủ. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Phá hư đạo quân nghi ngờ hỏi. Địch Cửu chỉ chỉ bên người Sở Mạn Hà nói ra, "Ta muốn giao dịch chính là hai gốc La Phách Tiên Liên, ngoài trừ sở đạo hữu bên ngoài, ta còn có một cái bằng hữu cũng cần La Phách Tiên Liên." "Làm sao ngươi biết nơi này có La Phách Tiên Liên?" Phá Hư Đạo Quân nghi hoặc nhìn Địch Cửu hỏi một câu. Sở Mạn Hà tranh thủ thời gian nói ra, "Sở Mạn Hà bái kiến Phá Hư tiền bối, ta cũng là nghe người ta nói." Phá Hư vừa nghe đến Sở Mạn Hà ngữ khí đã biết rõ Sở Mạn Hà có lẽ nghe nói qua hắn. Không sai, có thể nghe nói qua của ta, đoán chừng ngươi cũng sống không ít tuế nguyệt. Là phách tiên liên cũng không phải cái gì không dày nổi đồ vật nếu như trong lúc này có địch huynh đệ nhất định có thể giao dịch đạt được. Sở mạn hà cảm ơn một câu rồi nói ra, phá hư tiền bối, ta sở dĩ biết rõ tiền bối, là vì ta có một cái vô cùng phải tốt bằng hữu đã từng được chứng kiến tiền bối hoang của phá hư chỉ. Hắn kinh tài tuyệt diếm mượn nhờ hoang của phá hư chỉ sáng tạo ra đã đến chính mình phá tắc chỉ. Của ta hoang cổ phá hư quyết là ngươi bằng hữu trộm đi. Bằng hữu của ngươi có phải hay không gọi Ninh Thành?" Phá hư thanh âm lạnh đứng lên. Sở Mạn Hà có chút kinh ngạc nhìn xem Phá hư đạo quân, lập tức nói ra, "Bằng hữu của ta đích thật là gọi Ninh Thành, nhưng hắn cũng không thèm để ý hoang cổ phá hư quyết, chính hắn công pháp so hoang cổ phá hư quyết phải mạnh hơn." Về phần cái kia hoang cổ phá hư quyết, nghe nói là một thứ tên là Mẫn Hồ Thăng người cầm đi. Nghe được phá hư đạo quân mà nói có chút không khách khí, sở mạn hà nói chuyện đồng dạng đã không có lúc trước tôn kính. Hà hà có mấy cái công pháp có thể cùng của ta hoang cổ phá hư quyết so sánh với. Của ta hoang cổ phá hư quyết thế nhưng cùng lực lượng công pháp có cùng nguồn gốc chưa thấy qua trảng diện như thế không nên há miệng sẽ tới. Nghe được sở mạn hà nói mình hoang cổ phá hư chỉ không bằng ninh thành công pháp a. Phá hư đạo quân lập tức giận dữ. Sở mạn hà mỉa mai nói ra, năm đó lực lượng đảo quân cái giá là bằng hữu ta bài tướng dưới tay, không chỉ nói lực lượng đảo quân công pháp có thể cùng bằng hữu của ta muốn so. phá hư đảo quân nghe nói ninh thành, chỉ biết là ninh thành thực lực rất mạnh, thật đúng là không biết cái giá không phải ninh thành đối thủ. hắn thăm dò được tin tức là, ninh thành tham gia lần thứ hai tạo hóa đại chiến, cuối cùng hắn đạo lữ vẫn là tài tạo hóa đại chiến trong. Hiện tại phá hư đạo quân nghe được cái giá cũng không phải ninh thành đối thủ, lập tức hơi hơi nhíu mày. Nếu như cái giá cũng không phải ninh thành đối thủ, cái kia ninh thành thật đúng là sẽ không để ý hắn hoang của phá hư quyết. Ta đây hoang của phá hư bia đâu? Phá hư đạo quân lần nữa hỏi. Sở mạn hà chậm rãi nói ra, bằng hữu của ta không thèm để ý ngươi hoang của phá hư bia, nghe nói bị cái giá lấy đi còn ngươi nữa hoang cổ phá hư quyết tuy nhiên bị mẫn hồ thăng lấy đi cuối cùng cũng là đã rơi vào cái giá trong tay nghe được sở màn hà mà nói phá hư đạo quân trầm mặc xuống cái giá thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ coi như là tăng thêm địch cửu cũng không được nếu là ninh thành có thể đánh bại cái giá hắn và địch cửu đi tìm ninh thành cũng là muốn chết đã qua một hồi lâu phá hư đạo quân mới thở dài nói ra địch huynh đệ ngươi biết là phách tiên liên tại ai trên người ư Nếu như biết ta đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm hắn tư nhân giao dịch, sau đó rời đi nơi đây. Nghe được cái giá danh tự, phá hư đạo quân có chút nhụt chí. Nghe nói người kia gọi dịch cơ. Địch cửu đáp, hắn không cách nào an ủi phá hư đạo quân, đánh không lại người ta có biện pháp nào, thì cũng không phải là cố gắng có thể làm được. Cái gì? Phá hư đạo quân trừng to mắt chằm chằm vào địch cửu. Chương 877, Vòng Sơn Chi Đỉnh. Người đăng Linh HTT. Như thế nào, ngươi nhận thức cái này dịch cơ? Địch cửu trông thấy phá hư đạo quân kinh ngạc biểu lộ, lập tức hỏi một câu. Phá hư đạo quân bất đắc dĩ nhìn xem địch cửu, địch vinh đệ, nếu như là những người khác ta khẳng định đề nghị ngươi đi cùng hắn trao đổi. Nhưng cái này dịch cơ, ngươi hay là thôi đi à nha? Vì cái gì? Địch cửu cùng sở mạn hạ cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Phá hư đào quân hít vào một hơi, chậm rãi nói ra tại chúng ta thời đại kia, nếu như nói trong vũ trụ tìm ra 10 cái mạnh nhất người, dịch cơ nhất định ở trong đó. Nếu như chỉ tìm ra 5 cái mạnh nhất người, dịch cơ vẫn còn trong đó. Cho dù là địch cửu nghe nói như thế, cũng là hít một hơi lãnh khí. Vũ trụ mở đường thời điểm, ra nhiều ít tuyệt thế cường giả, địch cửu thế nhưng rất rõ ràng. Không nói vũ trụ đạo chủ, chính là cái độ mạch chỉ sợ cũng là hắn cần nhìn lên tồn tại. Dịch cơ có thể xếp phía trước năm, chẳng phải là nói có thể cùng những người này đánh đồng. Người này thật sự lợi hại như thế. Địch cửu trong nội tâm có chút không xác định đứng lên. Phá hư đạo quân khẳng định nói, người này chỉ biết so với ta nói lợi hại hơn, người khác cũng gọi hắn dịch cơ tán nhân. Hắn sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì hắn có một kiện tạo hóa bảo vật gọi kim trang thế giới. Tạo hóa bảo vận kèm theo công pháp cho nên hắn tu luyện cũng là tạo hóa công pháp. Sở mạn hà nếu có thân thể, nhất định sẽ quất quất miệng. Phá hư đạo quân coi như là một nhân vật rõ ràng sợ dịch cơ tán nhân đến loại tình trạng này. Tài nàng trong mắt dịch cơ tán nhân bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nếu không phải tạo hóa đạo vận, cái này tán nhân bị diệp đạo quân một đao bổ sau ở đâu còn có cơ hội mạng sống. Địch cửu trầm mặc xuống, hắn hiện tại cũng biết tạo hóa bảo vật. Hắn bảo vật tuy nhiều, cũng không có một kiện có thể cùng tạo hóa bảo vật so sánh với. Lập tức hắn cũng nhớ tới thanh liên thánh chủ, thanh liên thánh chủ giống nhau có được tạo hóa bảo vật, thanh liên thánh chủ có lẽ chẳng qua là có được tạo hóa bảo vật một phần ba trên lý luận chỉ sợ còn không phải dịch cơ tán nhân đối thủ. Sở mạn hà bỗng nhiên nói ra, bằng hữu của ta ninh thành cũng có một kiện tạo hóa bảo vật. Ninh Thành có được huyền Hoàng Châu, đó là rất nhiều người cũng biết, sở mạn hà nói ra ý tứ chính là Ninh Thành liền tạo hóa bảo vật đều có, làm sao có thể đem ngươi phá hư đạo quân đồ vật để vào mắt. Phá hư đạo quân trao mày, trong vũ trụ tạo hóa bảo vật là đều biết hơn nữa đều cũng có chủ, ngươi nói bằng hữu của ngươi có được tạo hóa bảo vật hắn có là cái gì. Huyền Hoàng Châu, sở mạn hà nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm có một loại sảng khoái. Đinh Thành liền huyền Hoàng Châu cũng có, làm sao có thể đem ngươi một khối phá tấm bia đá để vào mắt. Tuyệt không có khả năng này, huyền Hoàng Châu là huyền Hoàng cô yến đồ vật như thế nào đã thành bằng hữu của ngươi được rồi. Coi như là bằng hữu của ngươi đánh thắng được lực lượng đạo quân cũng đừng nghĩ ngấp nghe huyền Hoàng cô yến huyền Hoàng Châu. Nghe được sở mạn hà mà nói, phá hư đạo quân không chút lựa chọn nói ra, ngữ khí cực kỳ khẳng định. Sở mạn hà ha ha cười cười, đáng tiếc trong miệng ngươi cái kia lời hại huyền hoàng cô Yến, chính là bị Ninh Thành giết chết. Ninh Thành xem ở đằng kia gia họa còn có chút tư chất phân thượng, lúc này mới cho phép hắn đi luân hồi. Huyền hoàng cô Yến bị giết. Phá hư đạo quân thì thảo tự nói nói mấy lần, lúc này mới tự giễu cười cười, ta còn muốn muốn đi tìm giết huyền hoàng cô Yến người tính sổ, ha ha, ha ha. Địch cửu đi qua vỗ vỗ phá hư đạo quân bả vai, phá hư, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi chính là cái kia phá hư chỉ cũng rất lợi hại. Chẳng qua là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, đại đạo còn không có triệt để dung hợp mà thôi. Tương lai chờ ta bước vào bước thứ ba, đi theo ta cùng đi tạo hóa chi môn đi dạo, nhìn xem những cái. kia bước thứ ba cường giả có bao nhiêu lợi hại. Vốn là có chút chán trường phá hư đạo quân nghe được địch cửu mà nói, tinh thần lần nữa chấn động, đối, địch huynh đệ, tương lai ta hãy theo ngươi rồi. Đương nhiên, phải chờ ta một kiếp này đi qua mới được. Nếu như ta đây một kiếp gây khó dễ, nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Địch cửu nhìn nhìn đóng chặt đại đạo giao dịch điện, trong nội tâm rất rõ ràng, hắn nhất định phải hợp đạo, nhưng lại muốn hợp cấp cao nhất đại đạo, nếu không cái gì đều là nói vô ích. Một khi hắn bảo vận bị người biết rõ, cái mạng nhỏ của mình còn muốn mất ở nơi này. Địch đạo hiểu ta ngược lại là nghe nói qua một chỗ. Sở mạn hà nói phân nửa sau, đột nhiên dừng lại, theo bản năng nhìn nhìn chung quanh. Địch cửu cười cười nói ra, ngươi cứ việc nói đi, dù là ngươi ở nơi này kêu to, người khác cũng nghe cũng không đến phiên ngươi nói lời. Cái chỗ này địch cửu sớm đã dùng pháp tắc trận kỳ khắc các loại pháp trận bằng không mà nói, hắn làm sao có thể cùng phá hư đạo quân không hề cố kỵ cho tới hiện tại. Sở màn hạ ừ một tiếng nói ra, lần thứ hai tạo hóa đại chiến thời điểm ta cũng tham gia, chỉ là của ta còn không có tiến vào tạo hóa chi môn liền vẫn lạc. Lúc trước đại đạo uyên xuất hiện thời điểm, là ở vòng sơn dưới chân. Ta nhìn thấy qua vòng sơn, thật giống như đi ngang qua toàn bộ vũ trụ bình thường. Lúc ấy rất nhiều người tài vọng sơn đắc đạo, đương nhiên cũng có tài đại đạo uyên đắc đạo. Nhưng ta dám khẳng định không có bất kỳ người nào leo lên vọng sơn chi đỉnh. Coi như là lúc trước tranh đoạt tạo hóa mấy cái rất mạnh người, cũng không có ai leo lên vọng sơn chi đỉnh. Bọn hắn lúc ấy đều tài tranh đoạt tạo hóa. Nói đến đây, Sở Mạn Hà bỗng nhiên dừng lại, lập tức kích động nói, "Ta nghĩ ta đã đã minh bạch." Người minh bạch cái gì? Phá hư đạo quân không thể chờ đợi được mà hỏi. Địch cửu trong nội tâm có chút minh bạch, sở mạn hà đây là chỉ điểm hắn đi vòng sơn chi đỉnh hợp đảo. Nếu như biết rõ như thế nào đi vòng sơn chi đỉnh, hắn thật đúng là đều muốn đi thử một chút xem. Sở mạn hà kích động không thôi nói, tạo hóa chi môn mở ra sau, vô số mọi người đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, không có ai nghĩ đến muốn đi leo vòng sơn chi đỉnh. Hoặc là nói có mấy người nghĩ tới đi leo vòng sơn chi đỉnh, đáng tiếc thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản là trèo không đi lên. Ta suy nghĩ, có phải hay không tạo hóa chi môn cùng vọng sơn chi đỉnh chỉ có thể lựa chọn một cái. Đi tạo hóa chi môn, chẳng khác nào buông tha cho leo vọng sơn chi đỉnh. Địch cửu không hiểu lắm tạo hóa cuộc chiến, phá hư ánh mắt lại phát sáng lên, hắn kích động không thôi nói, nhất định là như vậy, tuyệt đối là như vậy. Địch huynh đệ, ngươi nhất định phải đi vọng sơn chi đỉnh hợp đạo, ở đâu mới đúng ngươi hợp đạo địa phương? Có một số việc thật giống như một tầng cửa sổ, chỉ cần vạch trần tất cả mọi người minh bạch nếu như không nói ra mà nói, căn bản là không thể tưởng được. Địch cửu nắm chặt nắm đấm ta cũng muốn đi vòng sơn chi đỉnh nhìn xem, vô luận là không phải có thể hợp đạo, nếu như tạo hóa chi môn xuất hiện ở vòng sơn phía dưới, vậy nói rõ vòng sơn chi đỉnh tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, như thế nào mới có thể đi vòng sơn chi đỉnh? Đây cũng không phải là tạo hóa đại chiến thời điểm, Vọng Sơn đã sớm biến mất tại Vọng Sơn cấm địa chỉ có Đại Đạo Nguyên vẫn còn. Sở Mạn Hà nói ra, địch đạo hiểu, Đại Đạo Nguyên ngay tại Vọng Sơn dưới chân ta khẳng định đều muốn đi Vọng Sơn chi đỉnh nhất định phải theo Đại Đạo uyên đi lên. Chúng ta bây giờ ngay tại Đại Đạo uyên, chỉ cần tìm được đường là được rồi. Địch cửu rất là nhận đồng Sở Mạn Hà mà nói. Hắn xuất ra một cái chân linh thế giới nói ra, man hà sư tỷ tuy nhiên chúng ta biết không lâu sau, nhưng ta cho rằng ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Nếu như ngươi xem khởi ta, liền kêu ta A cửu tốt rồi. Ta hiện tại muốn đi tìm tìm vọng sơn chi đỉnh, ngươi nguyện ý trước hết tiến vào của ta chân linh thế giới, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thiện thân thể. Sở Màn Hà cũng không phải là nhăn nhăn nhó nhó người, nghe được địch cửu mà nói, nàng rất là dứt khoát nói ra A cửu từ giờ trở đi, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ta tiến vào nhập chân linh thế giới, chờ ngươi tìm được La Phách tiên liên lại gọi ta đi ra. Thật sự tìm không thấy, tương lai ngươi có cơ hội đi ra ngoài, liền đem ta đưa đến Thái Tố giới Thái Tố Sơn. Địch cửu khẳng định nói, Màn Hà sư tỷ yên tâm, chỉ cần nơi đây còn có La Phách tiên liên ta tất nhiên sẽ giúp ngươi lấy tới. Sở Mạn Hà không có kiên trì nữa, bóng dáng lóe lên, đã là bước vào địch cửu chân linh trong thế giới. Sở Mạn Hà tiến vào chân linh thế giới sau, Phá Hư Đạo Quân nói ra, địch huynh đệ, nếu như Đại Đạo Uyên thật sự có tiến về trước vòng sơn đường, nhất định là cái kia màu đen đường. Phá Hư Đạo Quân vừa nói màu đen, địch cửu thần niệm liền đã rơi vào cái kia màu đen trên đường. Nơi đây không biết có bao nhiêu lối rẽ, cái kia màu đen đường rất là dễ làm người khác chú ý, con đường này sẽ không so cái khác đường càng rộng thế nhưng màu đen nhưng là nơi đây tất cả đường trong duy nhất một cái. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngọt. chương 878, đạo hiểu đi thong thả ta đi trước. Người đăng Linh HTT. Vô luận đúng không, địch cửu cũng đã đi tới nơi này đầu màu đen trên đường, hắn muốn thử thử một lần. Vốn địch cửu ý định là, nếu là có người ngăn trở hắn liền cưỡng ép tiến vào con đường này, chờ hợp đạo lại nói. Coi như là con đường này phần cuối không phải vọng sơn, hắn cũng không cách nào lựa chọn. Lại để cho địch cửu kỳ quái lạ, hắn tiến vào con đường này sau, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đến ngăn trở hắn. Chẳng qua là nửa nén hương thời gian, địch cửu liền phát hiện sau lưng đại đạo viên những cái. Thia tơ nhện bình thường phiến đá đường, còn có cái kia rậm rạp chẳng chịp tu sĩ đồng phủ, đều bị hắn nhét vào đằng sau. Tại ngày đầu tiên sau khi đi qua, địch cửu nhìn thấy người đầu tiên. Người này, tu sĩ, trông thấy địch cửu tới đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẫn là cẩn thận bước ra chính mình mỗi một bước. Nơi đây cũng không có cái gì ngăn chở a. Địch cửu có chút khó hiểu, khi hắn phía trước người này, tu sĩ thật giống như đi ở núi đao lên bình thường, mỗi một bước cũng cẩn thận từng ly từng tí. Địch cửu đang muốn nhanh hơn bước chân, một đạo lực lượng cường đại oanh đi qua cổ lực lượng kia không hề dấu hiệu, vừa vặn oanh tại địch cửu ngực. Bành, một tiếng, địch cửu cũng cảm giác được một cái cực lớn thiết trùy oanh tải trên người bình thường, bị lực lượng này thiếu chút nữa oanh bay ra ngoài. Địch cửu bước chân dừng thoáng một phát, thiếu chút nữa phun ra một đạo máu tươi. Nếu không phải nhục thể của hắn thật sự là cường đại, lần này chỉ sợ cũng sẽ bị xé rách nát bấy. Đi ở địch cửu phía trước tu sĩ tóc dài, ngoại trừ con mắt thoạt nhìn rất là tang thương bên ngoài, ngược lại là như một cái kinh nghiệm giang hồ vân du bốn phương thương lượng. Địch cửu bị oanh bành một tiếng, hắn ngược lại là ngừng lại, nhìn xem địch cửu nhếch miệng cười cười, hắc hắc một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên. Con đường này quả nhiên có cổ quái, địch cửu tranh thủ thời gian nhanh hơn tốc độ, đi tới phía trước người này tu sĩ bên người ôm quyền hỏi tiền bối, con đường này là đi thông vọng sân ư. Cái này đi ở địch cửu phía trước tóc dài tu sĩ ngược lại là ngừng lại, cao thấp đánh giá địch cửu một phen, lại là hắc hắc một tiếng, nếu như không phải đi thông vọng sơn, ngươi tới đây ở bên trong làm cái gì? Địch cửu đại thì theo bản năng nói, cái kia toàn bộ đại đạo uyên tu sĩ cũng biết con đường này đi thông vọng sơn. Tóc dài tu sĩ khinh thường liếc qua địch cửu, chẳng lẽ đại đạo uyên còn có người không biết nơi này là đi thông vọng sơn? Ngươi là mới tới, ngươi một cái mới tới cũng biết, còn có ai không biết? Địch cửu ngốc trẻ ở cảm tình sở mạn hà linh quang lóe lên minh bạch đạo lý, tài đại đạo uyên mỗi người cũng minh bạch. Những người này tiến về trước vòng sơn chẳng lẽ còn có khác sự tình. Hiển nhiên ngoài trừ tìm kiếm bước thứ ba bên ngoài, chính là tìm kiếm mạnh nhất đại đạo phương hướng. Tiền bối là chuẩn bị bước vào bước thứ ba. Địch cửu đã nhìn ra đối phương tu vi hẳn là tài hợp đạo hậu kỳ. Cái này tóc dài tu sĩ ngược lại là thưởng thức nhìn thoáng qua địch cửu, không sai a. Mới hỗn nguyên cảnh, lại có thể nhìn ra tu vi của ta đến. Ngươi nói đúng rồi, ta là tới Lưu Manh xem có thể hay không có một chút cơ hội tài vọng sơn bước vào bước thứ ba. Người một cái hỗn nguyên cũng đến Lưu Manh xem có thể hay không đi vòng sơn hợp đạo, huống chi ta đây cái hợp đạo. Địch Cửu thở dài, trong lòng tự nhủ Sở Mạn Hà có thể vừa đến Đại Đạo Uyên liền minh bạch vòng sơn bí mật cái kia tại Đại Đạo Uyên đã qua vô số năm tu sĩ, làm sao có thể không rõ vòng sơn chính là đại đạo phương hướng đạo lý. Tiền bối vì sao đi chậm như vậy? Địch Cửu trông thấy chính mình nhẹ nhõm vượt qua cái này tóc dài, cái này tóc dài tu sĩ vẫn như cũ chậm quá đi lên phía trước. Tóc dài tu sĩ khinh thường nói, ngươi vừa rồi tránh thoát một kiếp, đó là ngươi vận khí, không có gặp phải cường đại hơn đạo trùy, tại đây đầu đi thông vòng sơn trên đường, ngoại trừ đạo trùy còn có đạo lôi, đạo đao. Ngươi có thể nghĩ đến đại đạo thần thông, trên con đường này đều là tiên thiên hình thành. Ta vào tương đối trễ, coi như là rời đi điểm ấy đường, cũng hơn một năm. Ngươi đi là nhanh, bất quá một khi bị oanh ra đi, đều muốn đi vào nữa sẽ thấy chờ trăm vạn năm a. Địch cửu giờ mới hiểu được tới đây, nguyên lai like cái kia oanh kích hắn chính là thiên nhiên đại đạo thần thông. Thế nhưng cùng cái này tóc dài tu sĩ loại này con rùa đen bình thường tốc độ ngày nào đó mới có thể đến vòng sơn. Người trẻ tuổi tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới hỗn nguyên coi như là không sai. Đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta xem một chút. Nếu có phù hợp đồ vật ta đem như thế nào sợ bị đại đạo thần thông oanh chúng phương thức dậy cho ngươi. Tóc dài tu sĩ nhìn xem địch cửu trong tay giới chỉ, trong mắt ánh sao lóe lên rồi biến mất. Vốn địch cửu đối cái này hợp đạo tu sĩ coi như là so sánh tôn trọng, cái này ra họa muốn xem hắn giới chỉ, điều này làm cho địch cửu trong nội tâm cái kia một điểm tôn trọng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, muốn nhìn chiếc nhẫn của ta, chính ngươi tới đây đoạt A. Về phần loại người như ngươi con rùa đen thức phương thức đi lại, ta còn thực không xem chúng, cáo từ. Nói xong câu đó, địch cửu không chút lựa chọn từ nơi này tóc dài tu sĩ bên người bỏ chạy, nhanh chóng đi xa. Chờ cái này tóc dài tu sĩ kịp phản ứng thời điểm địch cửu thân ảnh đã biến mất khi hắn thần niệm ở ngoài. hào tiểu tử. Tóc dài tu sĩ hừ một tiếng, ngược lại là cũng không có để ý, địch cửu loại này phương thức đi lại, không cần một nén nhang cũng sẽ bị oanh ra đi. Trăm vàn năm ở trong là không có có tư cách lại đến con đường này. Địch cửu tốc độ quá nhanh tải lướt qua cái này tóc dài tu sĩ sau, trên đường đi trông thấy tu sĩ là càng đến càng nhiều. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, đã nhiều năm như vậy, vòng sơn chỉ sợ sớm đã có người lên rồi, thậm chí vòng sơn chi đỉnh cũng có người đi qua. Hắn hiện tại gấp vội vàng đi qua còn có cơ hội cái thứ nhất đến vòng sơn chi đỉnh. Bá, địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, một đạo đột ngột xuất hiện đao mang xé rách mà qua. Địch cửu lĩnh vực phòng bảo hộ tại đây đao mang phía dưới thật giống như bài trí bình thường, trực tiếp bị đao mang xé mở. Phố, huyết quang theo địch cửu thắt lưng dâng lên mà ra, địch cửu đột nhiên dừng lại, một đao kia thiếu chút nữa đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Hắn nhanh chóng cầm ra mấy miếng đạo đan nuốt vào quy tắc Chu Thiên đã tải chữa thương. Vô thanh vô tức thật cường đại thần thông a. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi không thôi, hắn chiến qua rất nhiều cường giả. Nhưng những thứ này cường giả thần thông đều cũng có dấu hiệu, hoặc là nói bất luận cái gì thần thông bất luận là đại thần thông hay là tiểu thần thông, đều là thông qua thiên địa quy tắc biến hóa mà biến hóa, dung nhập các loại pháp tắc lớn mạnh thần thông của mình uy thế. Địch cửu chính mình càng là tu luyện quy tắc đại đạo, vừa rồi một đao kia oanh khi hắn trên thân thể thời điểm, hắn mới cảm nhận được cái này một đạo thần thông đáng sợ. Tự nhiên đại đạo thần thông đều là lợi hại như thế. Còn có lúc trước cái kia giống như thiết trùy bình thường oanh khi hắn ngược cái kia thoáng một phát, ở đằng kia một búa rơi xuống lúc trước hắn không cảm giác được. Địch cửu trợt phát hiện những thứ này thần thông cùng lúc trước hắn gặp phải qua thần thông bất đồng, cái này thần thông hắn không có tìm được bất luận cái gì pháp tác dấu vết để lại, chẳng lẽ đây là không có pháp tác thần thông? Nghĩ đến không có pháp tác địch cửu lập tức liền chính mình hủy bỏ. Hắn tuyệt không tin tưởng vũ trụ tầm đó còn có. Hay không pháp tắc thần thông, bất luận cái gì thần thông đều cũng có pháp tắc xây dựng. Không có pháp tắc, sẽ không có thần thông. Thế nhưng nếu là có pháp tắc, hắn vì cái gì cảm ứng không đến. Tiểu tử không sai à. Đi nhanh như vậy, còn không có bị vừa rồi một đao kia tiêu diệt vận khí thật là đủ cứng. Vừa mới bị địch cử vượt qua một gã tóc xám nam tử đã chạy tới. Địch cửu ôm quyền ân cần thăm hỏi thoáng một phát, trong nội tâm còn đang suy nghĩ vì sao vừa rồi một đao kia thần thông hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp tắc? Là một đao kia thần thông vốn là không có pháp tắc, hay là một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp tắc? Theo lý thuyết khả năng không lớn là hắn không tiếp xúc qua pháp tắc A. Hắn tu luyện là pháp tắc đại đạo coi như là chưa có tiếp xúc qua, lần thứ nhất gặp phải loại này pháp tắc vẫn như cũ hội hình thành một cái mới pháp tắc khái niệm. Về phần không có pháp tắc, địch cửu càng là không tin. Hắn quy tắc tu luyện đại đạo, vũ trụ đang lúc hết thảy đều là quy tắc cấu thành, hết thảy quy tắc đều là pháp tắc xây dựng, không tồn tại không có pháp tắc. Thật vất vả đi một chuyến, chậm một chút a, xa hơn sau còn còn nhanh như vậy mà nói, chỉ sợ không phải bị oanh đi ra chuyện mà là thật sự sẽ bị đuổi giết. Tóc xám tu sĩ lắc đầu, hảo tâm khuyên bảo địch cửu một câu. Địch cửu thở dài, ta cũng không có biện pháp a. Ai bảo ta tới chậm? Bây giờ nói không chừng có quá nhiều người lên vòng sơn, chính là vòng sơn chi đỉnh, hoặc là cũng có người đi qua. Tóc xám nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi nói có người khả năng lên vòng sơn, ta không phản bác. Nhưng là ngươi muốn nói có người lên được rồi vòng sơn chi đỉnh, ha ha, đại đạo uyên ai có thể lên vòng sơn chi đỉnh? Nghe nói như thế, địch cửu tinh thần chấn động, hắn muốn cũng không phải là lên vòng sơn, mà là vòng sơn chi đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí bất chấp thương thế của mình, đối cái này áo sám tu sĩ liền ôm quyền, đào hiểu đi thong thả ta đi trước một bước. Làm người khác đi thong thả, địch cửu đã là lần nữa gấp chạy mà đi. Bởi vì buổi tối trở về muộn canh hai muốn lùi lại. Trường 879, mệt mỏi liền dừng lại. Người đăng, Linh HTT, oanh, một đảo lôi hồ đột ngột rơi xuống, địch cửu đang gấp chảy chỉ tới kịp nghiêng đầu đi, cái kia lôi hồ liền oanh tại vai trái của hắn. Răng rắc, vai trái cốt cách ngay lập tức đứt gãy, lực lượng cường đại theo vai trái khuếch tán ra, địch cửu xương ngực đi theo đứt gãy. Loại lực lượng này tuy nhiên cường đại cũng chỉ là oanh đã đến địch cửu xương ngực mà thôi địch cửu cường đại thân thể lại để cho lực lượng này bị triệt tiêu, không cách nào cho địch cửu càng lớn tổn thương. Địch cửu một bên chữa trị chính mình cốt tổn thương, một bên cảm ngộ loại này không có bất kỳ quy tắc nào khác đại đạo thần thông, đồng thời là nửa điểm tốc độ đều không có hạ thấp, vẫn là dọc theo màu đen đường sông về phía trước. Một gá đi theo địch cửu sau lưng tu sĩ ngốc trẻ nhìn xem biến mất ở phía xa địch cửu, một hồi lâu mới thì Thảo nói ra, đây tuyệt đối là đã vượt qua thánh thể thân thể, nếu không không có khả năng tài loại này đại đạo thần thông dưới sống sót. Là ai, đây rốt cuộc là ai? Với tư cách quanh năm sinh tồn tại đại đạo đáy vực tu sĩ, hắn biết rõ, cho dù là thánh thể thân thể, tài loại này kinh khủng đại đạo thần thông chi hạ cũng sẽ bị xé rách thân thể. Cuối cùng chỉ có thể bằng vào đỉnh cấp bảo vật khôi phục thân thể chữa thương. Nhưng lại giàu có tu sĩ, cũng không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật dùng để chữa thương A. Cho nên cho dù là thánh thể thân thể, tại đây con đường lên tối đa cũng chẳng qua là so người khác mau một chút mà thôi, tuyệt đối không dám cùng địch cửu điên cuồng như vậy đi phía trước cấp chảy. Thậm chí tại sau khi bị thương tốc độ chẳng những không có hạ thấp ngược lại càng mạnh hơn nữa. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu gấp chảy là lo lắng người khác trước một bước sông lên vòng sơn chi đỉnh. Đặc biệt là biết rõ dịch cơ loại này cấp độ nhân vật cũng ở nơi đây thời điểm, địch cửu trong nội tâm thì càng là lo lắng. Về sau, địch cửu triệt để đem loại này tâm tư nhét vào một bên, hắn hiện tại tăng thêm tốc độ sông về phía trước hơn nữa là đều muốn bị loại này đột một xuất hiện đại đạo thần thông công kích. Mỗi lần bị đại đạo thần thông công kích thời điểm, địch cử đều tốt như muốn bắt được cái gì, nhưng là mỗi một lần đều là thiếu khuyết này sao một chút Vì bắt lấy loại này đại đạo thần thông rốt cuộc là thông qua cái gì pháp tắc công kích, địch cử không ngừng gấp chạy, không ngừng bị loại này đại đạo thần thông công kích, chính là vì bắt được trong đó cái kia một điểm hắn một mực bắt không được pháp tắc Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu trên đường đi còn có thể gặp phải một ít tu sĩ, theo địch cửu không ngừng điên cuồng gấp chạy, hắn gặp phải tu sĩ là càng đến càng ít. Giờ phút này địch cửu trên người sớm được các loại đại đạo thần thông công kích oanh vết thương trồng chất, nếu không phải nhục thể của hắn đã vượt qua thánh thể, nhiều ít cái hắn cũng bị xé rách trở thành bã vụn, nguyên thần cũng bị oanh thành hư vô. Bành Lại là một đạo trùm tia sáng oanh đi qua cái này một đạo trùm tia sáng trực tiếp theo địch cửu ngực xuyên qua tại địch cửu ngực để lại một cái lỗ máu. Địch cửu quỳ dạp xuống đất trong đầu của hắn vừa mới có một tia ánh sáng thoáng hiện, mắt thấy muốn hiểu ra trong đó thứ đồ vật lại bị cái này một đạo trùm tia sáng lần nữa đánh tan. Toàn thân khắp nơi đứt gấy cốt cách nghiền nát ngũ tạng ra thịt tức thì bị các loại đại đạo thần thông oanh giống như phá rất nhiều địa phương khăn lau. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không phải cảm ngộ đại đạo thần thông đảo vận, mà là thân thể cùng thức hải tán loạn, nguyên thần chờ chết. Địch cửu thở dài, nuốt vào một giọt vũ trụ chân tủy. Cảm ngộ một khi bị cắt ngang, sẽ thấy cũng khó có thể kế tục, nóng vội ăn không hết đậu hũ, đã như vậy, còn không bằng đã thấy ra một điểm. Lại nói trên con đường này nhiều người như vậy tới đây, bị cửu tin tưởng, mọi người có lẽ cũng cùng hắn, cũng không có hiểu ra đại đạo thần thông pháp tắc. Nếu là có người hiểu rõ, cái kia đoán chừng đã sớm bước lên vòng sơn chi đỉnh. chậm dần tâm tính, địch cửu thương thế tải một giọt vũ trụ chân tủy phía dưới ngay lập tức khôi phục. Địch cửu thay đổi y phục quyết định chậm rái đi lên phía trước thời điểm, bỗng nhiên ngốc trẻ ở. Hắn đột ngột tầm đó phốc bắt được đá từng oanh kích hắn không biết bao nhiêu lần đích đại đảo thần thông đảo vận, hắn đoán không có sai, cái kia đồng dạng là một loài pháp tắc thần thông. Chẳng qua là cái loại này pháp tắc không phải vũ trụ đang lúc pháp tắc mà là một loại. Địch cửu đều muốn tìm ra một cái từ ngữ để hình dung loại này pháp tắc suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng không có nửa điểm đầu muốn. Địch cửu ngẩng đầu tiện tay mô phỏng một đảo trùm tia sáng oanh đi ra ngoài. Oanh, hắn mô phỏng đi ra cái này một đảo trùm tia sáng oanh ở phía trước cách đó không xa mặt đường lên, đem mặt đường oanh ra một đảo bạch ngân. Nguyên lai like là như vậy. Địch cửu nhìn nhìn bàn tay của mình, hắn cảm giác được ra đầu của mình từng đợt run lên, hắn hiểu ra đã đến chính thức đại đạo, đó chính là vừa rồi hắn oanh ra đi cái kia một đảo chùm tia sáng thần thông. Hắn đại đạo vẫn luôn là quy tắc đại đạo, vũ trụ mênh mông trong có vô cùng vô tận quy tắc, cái này vô cùng vô tận quy tắc nhưng là do càng thêm vô cùng vô tận pháp tắc xây dựng mặt hành. Hắn cho tới nay đều là cảm ngộ cái này vũ trụ mênh mông trong vô tận trụ cột pháp tắc, sau đó thông qua cái này vô cùng vô tận trụ cột pháp tắc cảm ngộ đến vũ trụ huyền bí, mượn mà chính mình đại đạo. Tiếp tục như vậy, đích thật là sẽ trở thành một cái đại năng, nhưng hắn hết thảy đều ở đây trong vũ trụ cũng thoát ly không được cái vũ trụ này. Nếu như hắn ở đây cái này trong vũ trụ tương lai cuối cùng có người có thể đồng dạng thông qua loại thủ đoạn này vượt qua hắn. Cho dù là không có ai vượt qua hắn. Hắn vẫn như cũ không cách nào vượt qua cái vũ trụ này, cũng không cách nào lao ra cái vũ trụ này. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bất kỳ một cái nào tu sĩ bản thân chính là tương đương với một cái vũ trụ, vô luận là tu sĩ tu luyện đại đạo, hay là mở đường thế giới của mình. Nếu như tu sĩ mình chính là một cái vũ trụ, cái kia đều muốn trở nên càng cường đại hơn hoặc là trở nên càng thêm vĩ đại, vậy không thể vĩnh viễn cũng tu luyện chỗ trong vũ trụ các loại quy tắc, không thể tiếp tục cảm ngộ vũ trụ mênh mông trong các loại pháp tác. Hắn hiểu, hắn có thể tu luyện, người khác cũng hiểu, người khác cũng có thể tu luyện. Bởi vì người khác cũng ở đây cái trong vũ trụ. Hắn nhất định phải có được thuộc về mình pháp tắc, làm cho mình pháp tắc xây dựng ra bản thân quy tắc, lại làm cho mình quy tắc xây dựng đi ra thuộc về mình vũ trụ. Địch Cửu thật sâu hít và một hơi, hắn biết rõ giờ khác này chính mình hiểu rõ. Quả nhiên, đang theo đuổi trên đường có đôi khi dừng lại muốn thoáng một phát, so một mực mệt mỏi truy cầu xuống dưới càng hữu hiệu. Nếu như không phải hôm nay hiểu ra, tương lai coi như là hắn bước vào bước thứ ba, địch cửu cũng tin tưởng đối mặt vũ trụ chi chủ, hắn chỉ có nằm dạp xuống trên mặt đất phần. Hắn khẳng định vũ trụ chi chủ sẽ không bị độ mạch xiết, hiện tại hắn ở địa phương nào, không có ai biết. Có một chút địch cửu có thể khẳng định vũ trụ chi chủ đại đạo đạo vận tuyệt đối sẽ không gần kề giới hạn trong vũ trụ quy tắc bằng không mà nói, hắn cũng không cách nào vượt qua cái vũ trụ này. Không cách nào vượt qua cái vũ trụ này, liền không cách nào vĩnh sinh, đó là bởi vì ngươi thọ nguyên vĩnh viễn so vũ trụ nhỏ yếu. Vừa rồi cái kia từng đảo oanh kích chính mình đại đạo thần thông, đồng dạng không phải nguyên ở vũ trụ đại đạo thần thông cũng không phải cái gì vô pháp tác đại đạo thần thông, mà là một loài đã vượt qua hắn chỗ cái này một phương vũ trụ đại đạo thần thông. Thật giống như hắn vừa rồi cái kia một đảo trùm tia sáng tuy nhiên thần thông còn rất là yếu ớt thế nhưng cái kia một đảo trùm tia sáng có thể ngăn ở tu sĩ tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu là hắn chính thức xây dựng thuộc về mình pháp tắc, sau đó dùng những thứ này pháp tắc xây dựng chính mình thế giới quy tắc vậy hắn có thể xây dựng thuộc về mình đại đảo thần thông. Loại này thần thông cùng vọng sơn trên đường đại đảo thần thông độc nhất vô nhị, thậm chí theo tu vi của hắn tăng lên, so nơi đây đại đảo thần thông còn cường đại hơn. Ha ha ha! Địch cửu trong nội tâm một hồi thoải mái, nếu là hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể hợp đạo, cái này hợp chính là thuộc về hắn chính mình chính thức đạo tuyệt đối không phải cái loại này tiểu đạo. Nếu như đã đến, vậy đi vòng sơn hợp đạo, địch cửu lại là vừa xài bước ra. Chỉ là một bước, địch cửu liền ngốc trẻ ở, lập tức ngừng lại. Ở trước mặt của hắn có một tòa minh mông vô biên ngọn núi khổng lồ, cái kia ngọn núi khổng lồ căn bản là nhìn không tới đỉnh núi, thế nhưng địch cửu khẳng định cái này là Vọng Sơn. Ta biết rồi, địch cửu thì thào tự nói, Vọng Sơn nguyên lai là ý tứ này. Nếu không phải hắn dừng lại chữa thương, đột ngột cảm ngộ đã đến đại đạo thần thông cần quy tắc của mình thế giới đi xây dựng tốc độ của hắn mau nữa, cũng sẽ không so người khác sớm hơn đi vào Vọng Sơn. Vọng Sơn sở dĩ gọi Vọng Sơn, đó chính là người vĩnh viễn chỉ có thể trông thấy, lại vĩnh viễn cũng đi không đến phụ cận. Chỉ có đá minh bạch đi thông Vọng Sơn trên đường Đại Đạo Đạo Vận mới có thể một bước đi vào Vọng Sơn dưới chân. Đây không phải là thị giác lên xa, mà là trong nội tâm xa. Hiện tại hắn vừa mới hiểu rõ Đại Đạo Thần Thông, liền một bước đi tới Vọng Sơn dưới chân. Nếu như đi tới Vọng Sơn dưới chân, hắn nhất định phải leo lên Vọng Sơn chi đỉnh. Ồ! Một tiếng kinh dị tải địch cửu vang lên bên tai, địch cửu lúc này mới phát hiện, lại có người so với hắn sớm hơn một bước đi vào vọng sơn, chẳng qua là người này cũng không có lên, mà là ngồi ở chân núi hơi nghiêng cảm ngộ mà thôi. Hắn vừa rồi lại tới đây, đánh thức đối phương. Một chương này đưa cho kẻ cả lão ngũ ở bên trong tất cả vì sinh hoạt bôn ba bằng hữu, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút lại tiến lên chúc mọi người mượn mà chính mình đại đảo. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 880, dùng hỗn nguyên đạo quả cất rượu người. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu nhìn xem ngồi ở chân núi áo sám nam tử, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ thật đúng là có người so với hắn sớm hơn một bước đi tới vòng sơn. Đối phương nếu như trước một bước đi vào vòng sơn, vậy nói rõ đã là đã có hiểu ra. Không sai a trẻ tuổi như vậy có thể hiểu ra vòng sơn ngay tại dưới chân xuất hiện ở nơi đây tương lai tiền đồ rất tốt Ồ lên một tiếng sau nam tử tán dương nam tử này một thân áo xám ngồi ở màu xám vòng sơn dưới chân nếu như không chú ý thật đúng là cảm thấy không đến giờ phút này hắn nói chuyện địch cửu đã nhìn rõ ràng cái này gia hỏa hẳn là hợp đạo viên mãn còn không có bước vào bước thứ ba ván bối vận khí tương đối khá mà thôi tiền bối là người thứ nhất tới nơi này đấy sao đằng sau nửa câu mới đúng địch cửu rất muốn nhất nói. Áo xám nam Ván bối vận khí tương đối khá mà thôi, tiền bối là người thứ nhất tới nơi này đấy sao? Đằng sau nửa câu mới đúng địch cửu rất muốn nhất nói. Áo xám nam tử ha ha cười cười, cái thứ nhất. Ta tận mắt nhìn thấy tại phía trước ta lên núi thì có bảy tám cái. Nếu không phải ngươi tu vi chỉ có hỗn nguyên, thoạt nhìn lại cực kỳ tuổi trẻ ta cũng lười cùng ngươi nói chuyện. Ta là độ tử ngân, nói đến ngươi cũng không có nghe qua. Nếu như đổi thành tu sĩ khác coi như là lại tuổi trẻ áo xám tu sĩ xem đều lười phải xem liếc. Nhưng là hôm nay hắn cũng tại địch cửu trên người cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức thậm chí còn cảm thấy địch cửu đáng giá một phát. Nhiều năm như vậy ngồi ở chỗ này cũng cô đơn lạnh lẽo quá lâu kết giao bằng hữu trò chuyện cũng không tệ. đồ tử ngân, địch cửu thật đúng là không có nghe đã từng nói qua. Coi như là nghe nói qua, hắn cũng không có tâm tình đi quản cái này độ tử ngân. Hắn muốn chính là đến cùng có bao nhiêu người lên vòng sơn, hắn hiện tại xông đi lên còn có thể không thể đến đỉnh. Cái này độ tử ngân thoạt nhìn vẫn rất có phong độ, địch cửu cũng là liền ôm quyền nói ra, vãn bối địch cửu, bái kiến tiền bối. Độ tử ngân ha ha cười cười, khoát tay chặn lại nói ra cái gì tiền bối, ta ghét nhất đúng là cậy già lên mặt xem khởi ta độ tử ngân liền kêu ta một tiếng tử ngân, xem thường ta liền trực tiếp lên núi A ta đoán chừng ngươi cũng là lo lắng cho mình không phải cái thứ nhất đến đỉnh núi, trong nội tâm có chút lo lắng mà thôi. Địch cửu xấu hổ sờ sờ mặt trên mặt của mình biểu hiện thật sự như vậy rõ ràng lập tức hắn liền nghĩ đến tài chính mình tới nơi này lúc trước không biết đi qua nhiều ít vạn năm nếu có người đi lên hắn coi như là lại suốt ruột cũng đã chậm nếu như không có người đi lên hắn cũng không thèm để ý điểm này thời gian nghĩ tới đây địch cửu tâm tính chuyện để bình thản xuống không còn có lúc trước vội vàng thậm chí ngồi xuống từ ngân huynh nguyện ý cùng ta loại này mà học người hiểu biết ít kết giao đó là ta địch cửu vinh hạnh Đồ tử ngân khinh thường cắt một tiếng, đừng như vậy đau xót chít chít bằng hữu liền bằng hữu, lại làm cho cái gì huynh a? để năm đó ta sư phụ cũng là bởi vì quá mức coi trọng thân phận của hắn, kết quả còn không phải làm theo bị ám toán nức. Ngược lại là địch cửu chuyện để buông cái chủng loại kia tâm tính, lại để cho hắn rất là tán thưởng. Địch Cửu có thể cảm nhận được độ tử ngân đạo không giống bình thường, thậm chí có một loại hắn tu luyện quy tắc đạo vận ở trong đó, nói cách khác độ tử ngân tu luyện đại đạo cùng hắn tu luyện quy tắc đại đạo tựa hồ có chút cùng xuất hiện. Tử ngân, ta xem ngươi đạo rất không bình thường a. Ngươi sư phụ nhất định là lại càng không bình thường a. Đã như vậy, ngươi sư phụ tại sao lại bị người ám toán? Địch Cửu có chút không hiểu hỏi đồ tử ngân ha ha cười cười, đưa tay cầm ra một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu, cho địch cửu đổ đầy một chén rượu rồi nói ra, ngươi uống trước một ngụm ta đây rượu, chuyện này nói rất dài dòng. Địch cửu cũng không phải là người bình thường, hắn thần niệm rơi vào rượu này lên đã biết rõ rượu này tuyệt đối không giống bình thường, cái kia nhàn nhạt mùi thơm tán bật ra đến, thì có thể làm cho hắn cảm nhận được linh hồn của mình càng là thanh tịnh đi một tí. Địch cửu nhịn không được đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Cái loại này hương tận xương tủy đạo mùi rượu hơi thờ thầm thấu đến địch cửu quanh thân, địch cửu ngay lập tức cũng cảm giác được chính mình cả người cũng không giống nhau, không đợi hắn nói chuyện, liền cảm nhận được thân thể oanh một tiếng, cái loại này tràn đầy cảm giác say khuếch tán ra, rượu này ý lại để cho địch cửu đã có một loại khó nói lên lời dễ dàng cùng sảng khoái. Hảo tử, địch cửu nói hảo tử hai chữ sau, càng là không thể tin được nhìn xem đồ tử ngân, ngươi rõ ràng dùng hỗn nguyên đạo quả những đạo rượu dùng hỗn nguyên đào quả những đạo rượu, cái này phải có nhiều dầu có nhân tài tài giỏi đi ra. Ha ha, không tệ không tệ, uống một chén rượu của ta rõ ràng không có thân thể tan vỡ, thậm chí ngay cả say ngược lại đều không có, có thể thấy được nhục thể của ngươi thật sự hay là quá cường hãn. Đồ Tử Ngân ha ha cười cười, giơ ngón tay cái lên nói ra. Hắn trông thấy địch Cửu uống một hơi cạn sạch cũng lười ngăn cản, vốn chờ địch Cửu thân thể tan vỡ thời điểm, hắn giúp đỡ địch Cửu ngăn cản thoáng một phát. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, địch cử uống một chén rượu này sau, chỉ là mặt đỏ lên thoáng một phát liền khôi phục thái độ bình thường, loại này thân thể quả thực lại để cho hắn rung động. Bầu rượu này sẽ đưa cho ngươi A, ta cũng uống đã đủ rồi. Đáng tiếc chính là ta cũng chỉ là còn lại những thứ này, bằng không mà nói ngược lại là có thể cho nhiều người một ít. Đồ tử ngân đem trong tay bầu rượu ném cho địch cử. Đa tạ tử ngân. Địch cử cũng lười khách khí. Hắn biết rõ đồ tử ngân loại này viễn cổ cường giả, khẳng định có đống lớn thứ tốt bằng không mà nói làm sao có thể dùng hỗn nguyên đạo quả cất rượu. Đồ tử ngân cũng đem trong tay mình chén rượu trong rượu uống một hơi cạn sạch lúc này mới khàn khàn nói ra, nếu là ta sư phụ vẫn còn, trong vũ trụ nơi đó có nhiều như vậy đại chiến. Đem chọn cái vũ trụ đánh chính là bừa bãi lộn xộn địch cử thế nhưng biết rõ tham gia tạo hóa đại chiến đều là một ít gì người hắn kinh ngạc nhìn đồ tử ngân tử ngân ngươi nói ngươi sư phụ tại không có tạo hóa đại chiến đồ tử ngân lại là cắt một tiếng đối địch cử hoài nghi rất là không cho là đúng ta sư phụ gọi đồ bất có lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua bởi vì ngươi xuất thân muộn bất quá ta có một cái sư đệ ta đoán chừng ngươi hẳn là nghe nói qua hắn gọi đồ mạch ngươi chính là vũ chủ chi chủ đồ bất bát đại đệ tử một trong. Địch cửu giận mình hiểu được. Ồ, ngươi liền những thứ này cũng biết. đồ tử ngân trở nên kinh ngạc không chỉ nói địch cửu trên thực tế hiện tại trong vũ trụ có thể biết chuyện này ngoài trừ độ mạch bên ngoài, chắc có lẽ không có mấy cái mới đúng. Về phần đồ mạch chắc chắn sẽ không đem chuyện này tình nói ra được. Địch cửu gần gần đầu ta cũng là nghe người khác nói đạo ta nghe nói ngươi sư phụ đem tám đạo hồng mông đạo tắc giao cho các ngươi tám cái đệ tử trưởng quản, vì hắn khống chế một phương. Kết quả bởi vì ngươi sư phụ quá mức bá đạo, khơi dậy nhiều người tức giận, độ mạch cuối cùng phản kháng ám toán ngươi sư phụ sau, lại liên thủ ngoại nhân giết ám toán mấy người các ngươi sư huynh đệ. Quả nhiên nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đã nhiều năm như vậy, rõ ràng còn có thể như thế nguyên vẹn truyền tới. đồ tử ngân nghe được địch cử mà nói sau, lắc đầu tự diễu nói. Địch cửu biết rõ đồ bất chắc có lẽ không buông tha hắn, dứt khoát nói ra, ngươi sư phụ khống chế vũ trụ quản cũng quá bá đạo một ít khiêu khích nhiều người tức giận cũng không có cái gì. Chẳng qua là cái kia đồ mạch lại liên hợp ngoại nhân đem bọn ngươi mấy cái ám toán, vậy cũng được có chút quá phận. Tại địch cửu xem ra, đồ tử ngân coi như là nhận lấy đồ bất áp bách lúc này mới không thể không thành văn đồ bất đệ tử. Đồ tử ngân cười lạnh một tiếng A cửu có một số việc tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật sự, huống chi ngươi tin vỉa hè. Tính chuyện này cùng ngươi giải thích quá mức dườm già tương lai có rảnh lại cùng ngươi nói đi. Ta đã cảm nhận được trên người của ngươi hơi thở, nếu là ta không có đoán sai, ngươi vận khí cũng là không sai, gặp một đạo hồng mông đạo tắc. Chỉ là của ta rất kỳ quái, tu vi của ngươi có thể trói buộc chặt hồng mông khí tức thật sự là kỳ quái. Địch cửu đang muốn nói chuyện, đồ tử ngân khoát tay chặn lại, A cửu, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta nghe ra ngươi cùng ta sư phụ tầm đó có chút không đúng giao, có mấy lời ngươi không cần cùng ta nói. Ta nếu như đem ngươi trở thành bằng hữu, tử cũng không ra lại ngươi phản ngươi. Chuyện năm đó, đều có năm đó người đi giải quyết. Tu vi của ngươi quá yếu ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian lên núi hợp đảo đi đi. Loại người như ngươi tu vi bị ta sư phụ trông thấy, vậy khẳng định là liền nửa câu đều không có, trực tiếp bóp chết. Ngươi lên tới vòng sân sau, khắp nơi tạo hóa đạo vận trì, không nên bị những thứ này che mắt thần trí. nhớ kỹ tìm được thuộc về mình thì tốt rồi, cao nhất có lẽ là tốt nhất, nhưng không nhất định thích hợp ngươi. Ngươi muốn chính là hợp đạo, bất kỳ một cái nào tạo hóa đạo vận trì cũng thích hợp ngươi hợp đạo. Nói đến đây đồ tử ngân rừng thoáng một phát tròn vẹn trần chờ mấy hơi thời gian mới tiếp tục nói, nhất định còn muốn nhớ kỹ một điểm đã chiếm được hồng mông đạo tắc không có nghĩa là ngươi chính là vũ trụ chủ nhân. Năm đó ta cũng là có hồng mông đạo tắc người, hiện tại giống nhau rơi vào cái chỗ này. Hồng mông đạo tắc cũng chỉ là vũ trụ mở đường sau một đảo thiên địa đạo tắc mà thôi, xem quá nặng cuối cùng ăn thiệt thòi. Cái kia đồ mạch kết cục tuyệt sẽ không quá tốt.